Hà Anh lắc lư mái tóc mới cắt rồi xây một dòng trước mặt Vân Phi. Bộ đồ thun âm gọn thân hình trẻ khỏe của cô gái căng đầy nhựa sống. Cô nghiêng mình hỏi bạn. Ê, nhìn xem ta có đẹp không? Vân Phi cầm trái sơ đỏ mộng đưa tới trước, nheo nheo mắt cười bảo. Để ta xem My giống ai? Xem đi rồi cho ý kiến. Hà Anh lại đi tới đi lui như người mẫu đang trình diễn trên kháng đài. Vân Vi bỗng cười phá lên. À, ta nhớ rồi. mi rất giống một người. Hà Anh dừng bước lắng nghe. Giống ai? Người mẫu hay hoa hậu? Cô gồng cánh tay lên trong rất nực cười. Vân Vi tỉnh bơ. Giống lực sĩ Lý Đức chứ không phải hoa hậu Lý Thu Thảo hoặc Hà Kiều Anh đâu. Hà Anh trợn mắt. Vậy hả? mi nói thật à? thật, vì sao vì hôm nay tự dưng mi sén cái đầu kiểu ấy thay mái tóc ngang dai rất đẹp thành mái tóc tém ôi chao không giống Ly Đức thì cũng giống một thằng ngổ ngáo Hà Anh không biểu diễn nữa cô bước đến bên Vân Vi ê, ta trận trắng mi đền cho ba mẹ ta không kịp đó Hà Anh chống ảnh cười khúc khích không sao, ta thay thế cho Giả lại trái sơ ri nhét bớt cái mầm bếp xếp của mi lại. Vân Vi liếc xéo bạn. Ai thèm nhiều chuyện. mày hỏi ta mới có ý kiến chứ bộ. Không thích thì ta im. Im lặng là vàng mà. Vân Vi ngồi ngay chỗ khác. Cô xe xe trái sơ ri chính trong lòng bàn tay, vờ như giận dỗi. Hạ Anh chạy lại ngồi đau lưng với Vân Vi cất giọng ngọt ngào. Nè, giận hả? Người đâu mà thích hờn giỏi. Mai mốt có người yêu ai chịu nổi Vân Vi thụng mặt Kệ ta Hà Anh xoay tròn một dòng bằng mông Cô ngồi đối diện với Vân Vi My mà giận ta Ta ý còn sâu nè Vân Vi phủi mạnh tay Hà Anh Mặt cô tái mét My My đừng có chơi ác Ta xỉu đó Xỉu đi ta đỡ Nhát như cái Xem đi cái gì đây Lá à, không có sâu hả? Không, quỷ này. Vân vi phát nhẹ vào tay bạn tròn mắt bảo. Thật ra hôm nay mi lạ lắm, lạ từ hình dáng, cách ăn nói và đùa giỡn. Hà Anh kéo bàn tay bạn vào hông mình, giữ yên cô hắn giọng. Nghe đây, chuyện gì cũng có lý do cả. Nhưng các tóc kiểu này chẳng còn nữ tính chút nào. Nếu vậy càng tốt, ta đang thích đấy. mày biến thái hồi nào vậy? Hà Anh nhìn Vân Vi bằng đôi mắt tình tứ, làm cho cô giật mình rút dội tay ra, tròn mắt nhìn Hà Anh. Có đáng yêu không? Hà Anh giả giọng ơm ơm, không trả lời mà hỏi lại. Thấy Vân Vi nhìn mình có vẻ lo lắng, Hà Anh cười to. Ôi trời ơi, ta nhát mì có chút xíu mà cũng tin. Người gì... Sao? My biến thành con trai mà không có vấn đề à? Không, ừ mà có, nghe ta giải thích đấy. Phần vi hơi bất an. Có thật mi không có sao hả Hà Anh? Cô cười to hơn lắc đầu. Sao là sao? Ý ta nói mi thành... Bậy bạ quá, nhưng ta muốn thành con trai là thật. Giả trai ấy mà. Hoặc ít ra giống chút chút cũng tốt. Nghe đề tài lạ lạ, Phân Vy lắng nghe. Chị vậy hả? Hạ Anh trút bịch mối ớt vào đĩa sơ ri từ tốn kể. Ba má mình ép mình lấy chồng đó. Phân Vy nhảy nai lên. Cái gì? Mi có chồng. Nhưng việc ấy và chuyện mi cắt tóc đâu có quan hệ. Hạ Anh lường bặn. My giúp đặt cán mai. Ta tính toán chuyện này mấy đêm như khổng minh ngày xưa tính cơ đồ vậy. mi đem so mình với khổng minh à? Kế sách gì? Có chưa? Dĩ nhiên là có. Nói ta nghe thử đi. Hạ Anh mỉm cười. Còn trong dòng bí mật, một ngày không xa ta sẽ bật mí cho mi nghe. Bảo đảm Vân Vi là người biết trước tiên. Vân Vy chấp tay lại cất giọng Đà tạ hạ cô nương Cả hai cười giòn tan trong nắng Ánh băng mai chiếu vào tận hành lang hạ Hà Anh bấm nút tivi nhỏ lại Mì khách khí quá Vân Vy lại cho quả sơ ri màu cam vào miệng nhai nhỏ nhẽ ngon lành Có trọng thì vui sao Mì lại buồn Hà Anh cao mày Vui hả? Còn lâu Sao kỳ vậy? Vì mình phải lấy một anh chàng Diệt Kiều mới từ Úc về. Cha, Diệt Kiều, bao nhiêu cô gái nằm mơ. Hả anh dài giọng. Mơ đuổi hắn ta đi hả? Ai lại thế? Ta sẽ làm đấy. Cái gì? Mi định làm vậy à? Không làm gì cả, mi yên tâm đi. Có điều mình muốn anh chàng Hoàng hình ấy thất giọng chơi, nên mình muốn giả trai. Vân Vy chọc bạn Bộ My ghét anh ta lắm hả? Không ghét, có điều không thích thì không lấy Vân Vy tròn mắt Hai bác la thì sao? Hạ Anh im lặng, vẻ suy tư hiện lên trên đôi má hồng hào trắng mịn Trông thật ấn tượng Bởi vậy mới lo Chào ôi, tưởng tượng sống gần một người chưa quen Ta ớ muốn chết Rồi My sẽ quen Làm sao quen nổi khi chẳng chút yêu thương Vậy mi không nghe ông bà xưa bảo sao Cứ lấy chồng đi Rồi mi sẽ trở thành người vợ đảm đang Lo gì Đẩy tay bạn Hà Anh dài giọng Xưa xưa Dẹp cái xưa ấy qua một bên My cổ hổ quá Nhưng bà mẹ muốn hạ Anh tốt Chứ có đem con mình vào chỗ chết đâu Hà Anh nhìn sửng bạn Nè, phải chi My là con của mẹ ta thì hợp biết mấy? Giống hệt như bán photo copy. Vân Vy vẫn đùa dai. My biết làm cho cha mẹ buồn là không có hiếu không? Biết chứ, gì biết nên ta không tiện từ chối và tìm cách quảng bên ngày nào đỡ ngày ấy. Ta ao ước anh chàng Hoàng hình ấy sẽ chê đấy. Vân Vy lắc đầu. Trời ạ, sắc đẹp nghiêng thùng đổ nước của My. Anh ta nhìn là mê liền, dễ gì? Hà Anh nghe bạn nói thở dài thường thường. Vậy mới nói, cho nên ta nghĩ chỉ có cách này, anh ta mới chạy thôi. Cách gì vậy? Giả trai làm cho Hoàng Hinh thất vọng chơi. Vân Vi ngẩm nghĩ. Có ổn không? Sao lại không? Ta tính mình sẽ làm được, bằng chứng từ cái đầu này đó. À, ta hiểu rồi, My cứ thử xem, ta không tin hắn bỏ cuộc. Hà Anh nghe bạn nói cô không có ý kiến gì, tay chấm lia lia vào bịch muối ớt, trời quẹt vào miệng Vân Phi Kể chuyện ấy tính sao, ăn thử đi món này ngon lắm. Vân Vi hít Hà, trời ơi, ớt cay muốn xé lưỡi hả, My định lột lưỡi ta hả? Đâu có, nhìn xem ta ăn nè. Hai cô vừa ăn sơ chấm muối ớt cay xé lưỡi, vừa dán mắt vào màn hình tivi Hà Anh thổi phù phù. Dạ, nóng rang cả miệng. Vân Vy hỏi. Ngon không? Ngon chứ. Ta thấy mì hơi giống con trai rồi đấy. Ăn không được thì đừng cố. Ai bảo là không? Ta ăn một lúc ba trái ớt sừng trâu kia kìa. Xạo ghê. Ăn ớt mà làn da trắng mịn vậy hả? Lừa ai vậy? Thì Hoàng Hinh Lại nhắc Coi chừng ghét Nhắc mãi thành yêu đấy cô bạn à Còn lâu Tới lúc tay ăn trấu ta mới yêu hắn Thật sao? Còn phải nói Hay là My thích hắn ta sẽ làm mai cho? Vân Vy lắc đầu nguê ngoẩy Lại cả nón chị hai à Em có người yêu rồi Hạ Anh tròn mắt Người yêu, hồi nào vậy? Đừng dối ta à nghe Bạn bè ai lại thế? Vân Vy chớp mắt, cô gật đầu vẻ dĩu cợt Hạ Anh không để ý đến việc ấy Chuyện Hoàng Hình hỏi cưới cô, ba mẹ nhận lời cứ xoay tích trong đầu Sao mà cô ghét hắn đến thế chứ? Người gì xấu xí lại thô cợt, chỉ có túi tiền là to Ôi, lấy hắn thì chết cả đời Vừa suy nghĩ vừa xem tivi Trọng Hà Anh như kẻ mất hồn Tiếng nhai tớp tép của Vân Vi Khiến cô đưa mắt nhìn bạn Bỗng Vân Vi kêu lên Ê, mi xem anh chàng người mẫu Trong chương trình quảng cáo kia Giống mi đấy Hà Anh ngơ ngát Đâu Xem kìa Nhưng Hà Anh chờ mãi không thấy chiếu lại Cô hơi thất vọng Chợt sang một quảng cáo mỹ phẩm Dành riêng cho quý ông Lướt qua làm Hà Anh thật sự chú ý, cô kêu lên. À, đúng rồi. Cái gì vậy? Hà Anh không trả lời Vân Phi. Cô lao vào phòng tìm cây viết máy để ghi số điện thoại của công ty. Không may cô đâm sầm vào bà Anh Thư. Mẹ cô đang đi tới làm đổ ly nước trên tay bà, ướt áo cả hai người. Trời ơi, Hà Anh, con chạy đâu vậy? Ôi, ướt hết áo con rồi. Bà Anh Thư nhìn con gái trấn an. Còn có 10 ngày nữa là đính hôn rồi. Con gái con đứa gì mà đi đứng không dịu dàng. Lúc nào cũng lôi trôi, thiếu hàng nữ tính. Hạ Anh thụng mặt. Tại mẹ chứ bộ. Bà Anh Thư lườm con. Tại làm sao? Con đó, đi đứng ăn nói cho đàng hoàng một chút. Kẻo mai mốt về nhà người ta, họ lại mắng là mẹ không biết dạy con. Hiểu chưa? Cô buông xuôi Dạ hiểu rồi ạ Con lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn Nhưng hình như có điều gì giấu mẹ phải không Hà Anh tránh cái nhìn nghiêm khắc của mẹ Cô không thích nói chuyện nhiều với bà Sao mẹ biết Nhìn vào mắt con là mẹ biết ngay Cô giờ cười tươi Mắt con có gì đâu Thôi, mau lấy khăn lao sạch nhà dùm mẹ Nhớ lần sau chớ có hấp tóc như thế. Hà Anh hô to. Dạ tuân lệnh. Bà Anh Thư quay lại. con đang làm gì đó? Hôm nay con mau đến câu lạc bộ thanh niên. Người ta mở lớp nữ công giai chánh. Học vài món sau này nở mày nở mặt cho cha mẹ. Hà Anh lao nhanh dũng nước cô lẩm bẩm. Anh ta giàu thì mướn người làm. Mẹ thật lo xa. Ừ. Mẹ chỉ nói vậy, mẹ muốn người ta thích con Không thích càng tốt chứ sao, ai thèm Chờ cho mẹ đi khuất sau cánh cửa ra bếp Hà Anh nói nhỏ một mình Vân Vy đứng sau lưng che miệng cười khúc khích Cái dáng điệu này làm dâu thế nào cũng bị mắng Hà Anh quay lại liếc bạn Ta bị mẹ mắng, My thích lắm hả? Mai mốt tới cưng đó, đừng có lên mặt Còn lâu, giả lại cha mẹ đặt đâu ta ngồi đó, không phải lại nhảy lung tung như mi cho mệt. Cái gì nhảy, mi bảo ta là con gì sao? Đầu dám. Thôi, đi đánh cậu Long kẻo trưa bây giờ. vân Vi dục hà anh. Cô nhìn ra ngoài trời, ánh nắng vàng rực rỡ như tơ ống lung linh, trải trên cây bàn đang xòe những cánh tay khỏe khoáng đưa thẳng ra. Dồm lá xanh mượt như nhung. Chợt Hà Anh lắc đầu Hôm nay ta không thích đánh cầu lông Quần Vy lấy làm lạ Sao vậy? Mỗi khi tán gẫu xong rồi Thì đánh cầu lông đây là ý kiến của My đưa ra trước kia mà Giờ lại đổi ý hạ Anh xua tay Xưa khác, nay khác My đừng nhắc nữa Hãy hướng tới tương lai đi bạn My muốn ta làm gì bây giờ hả Hà Anh? Đi theo ta Đi đâu? Vân Vy ngạc nhiên Hà Anh đập vào tay bạn cười to Đi siêu thị Đi siêu thị à? Nhưng ta ăn mặc thế này ghê lắm Vân Vy từ chối lắc đầu Hà Anh đứng ra xa nhìn Gì mà ghê My cứ ăn mặc bộ đồ tay này khỏi thay đổi khác Bộ đồ này đẹp Có gì mà chê Chợ ta một chút Nói xong Hạ Anh đã phóng nhanh vào phòng cô, thay nhanh chiếc quần jean và chiếc áo buôn màu cát rớt bụi. trong Hạ Anh giống một cậu con trai hơn. Vài phút sau, Hạ Anh xuất hiện trước cửa phòng kéo tay Vân Vi. Mình đi đi. Vân Vi quay lại trốn mắt nhìn trở cười. Mi giống thật đó. Đừng bảo ta giống Lý Đức nghe. Cả hai cười to rồi bước nhanh ra ngoài. Đi với My, ta sợ người yêu ta bỏ ta mất. Sao vậy? Vì nhìn mi giống một thằng con trai. Càng tốt, ai chê thì mi cứ đi với tay đỡ buồn. Vân Vy nhéo bạn đau điến. Đừng có ham bạn à. Hà Anh đưa Vân Vy đến siêu thị. Đến quầy thời trang, quần áo dành cho nam giới. Không hiểu sao cô níu Vân Vy lại. Chờ chút nha. Vân Vi ngạc nhiên. mày có làm không? Chỗ này dành cho nam giới. Ừ, thì chờ chút không được sao. Vân Vi vẫn không hết thắc mắc. Nhưng My mua cho ai ngoài bố mình? Từ trước tới giờ đâu có chuyện hy hụ ấy. Hay là... Hạ Anh trợn mắt. Mua cho ta đấy, đừng có hỏi nhiều. Thôi, cứ theo ta lựa dùm sẽ hay hơn. mày cứ hỏi hoài mệt lắm. Hà Anh bước vào trong quầy mặc cho Vân Vy ái ngại đứng bên ngoài giọng cô nhân viên ngọt sớt. Mua đi cô, tặng trong xã phải không? Vân Vy chỉ hạ Anh rồi lắc đầu. Chỉ chờ cô ấy lựa, tôi không mua. Cứ vào xem đi, ngại gì. Vân Vy đi theo Hà Anh, cô chỉ đưa mắt nhìn. Hà Anh chọn mấy cái quần jean, áo thun, dày thể thao, dây nịch, nón, Tất cả đều của được trựa, thảy vào xe đẩy cho Vân Vi đẩy theo. Lát sau cô buộc miệng hỏi. Mỹ định làm gì vậy? Ta hiểu không nổi. Hà Anh cười cười bảo. Bí mật mà, từ từ sẽ biết. Mau theo ta lại chỗ nước qua và keo xịt tóc đi. Vân Vi nghĩ thầm. Xem ra cô nàng vẫn còn chút nữ tính. Nhưng không ngờ Hà Anh lại chọn những thứ chỉ dành riêng cho nam giới. Vân Vy hết ý kiến trước cô bạn kỳ cục của mình Cô thở hát ra My tập xài những thứ này hả? Hà Anh ngên mặt Không lẽ đàn ông sử dụng được, mình thì không? Nhưng nhà sản xuất dành riêng cho đàn ông đấy hạ Anh cười khúc khích, cô xịt vào áo của Vân Vy Đầu, My ngửi xem có hấp dẫn không? Vân Vy né sang bên Đừng có đùa chứ bạn, người ta cười cho. Hà Anh dỗ dành bạn. Nè, đàn ông sành điệu không có mấy người, mi đừng có lo. Nhưng... Hà Anh cướp lời. Không nhưng nhị gì cả, mi chọn cho mình thứ gì chưa? Vân Vy lắc đầu. Ta đâu có chuẩn bị lấy chồng như người ta đâu mà sắm với sữa. Không ngờ Hạ Anh nhăn nhó mặt mày kém vui. Tự nhiên cô thấy chán chán, không muốn làm gì nếu cô không nghĩ ra trò chơi ấy. Hạ Anh miên mang suy nghĩ. Hoàng Hình cứ đeo đuổi, mẹ cô ép cô lấy hắn thì... Hai cô vừa ra khỏi siêu thị, tay sách lĩnh kỉnh. Hạ Anh ngồi phía sau phân phi, lái chiếc Actila băng qua đường, thì trời đổ mưa ào ào trên đầu. Hạ Anh dục bạn. Này! Qua kia trú mưa đi. Vân Vy sợ ướt, lái giọt qua đường. Một chiếc taxi từ cổng sân, bay chạy về thắng kích lại. Tiếng bánh xe ma sát trên đường nghe ớn cả người. Vân Vy loạn chọn tay lái, may mà không ngã xe. Hà Anh đà ôm lấy bạn. tối ni lòng quần áo trên tay cô bay xuống đất, bị xe taxi cán lăn lên, bẹp dí trên mặt đường. Qua cơn bàn hoàng. Hạ Anh nhảy xuống xe, bước tới dỗ vào chiếc taxi đang đậu chờ phía trước. Này anh kia, chạy xe ẩu tả như vậy hả? Mau xuống xem hư đồ đạc của tôi cả rồi. Người tài xế thoáng bối rối, anh mở cửa xe ra đứng nhìn. Cô hỏi cô bạn cô kìa, cô ấy băng qua đường ẩu thì có. Hạ Anh tức giận, cô nổi nóng thật sự khi anh ta không có lời xin lỗi. Sao anh định chạy chói hả? Đồ đạc mới mua của tôi bị anh cán lên lắm lem nước mưa và bùng đất cả rồi. Anh tính sao thì tính. Anh tài xế nghiêm dọng. Không tính gì cả. Các cô có lỗi trước. Người không sao, của về giặt lại sạch sẽ thôi. Ngang ngược, xích đụng người ta làm hư đồ đạc thì lại nói ẩu. Tôi không ẩu, bạn cô mới là người... Thôi đi, để tôi tính cho Có gì lớn đâu cải cỏ mãi Người khách ngồi trên xe bước xuống Cất giọng thanh tao Làm hạ Anh phải ngước lên nhìn Cô thoáng giật mình và hơi bối rối Vì anh ta nhìn cô đâm đắm Một chàng trai quá đẹp như một diễn viên Dễ nho nhã thư sinh tót ra Làm cô phải bàn hoàng Nhưng thấy cái cười có vẻ mỉa mai Của anh chàng đeo kính đen ấy Cũng là hành khách duy nhất trên xe taxi. Tự nhiên Hà Anh thấy dị ứng ngay. Cô lườm anh, giọng nhẹ nhàng hơn. Xin lỗi, đây là chuyện riêng giữa tôi và anh tài xế taxi. Ông là khách, đừng có xen vào. Chàng trai lai nhớt môi cười. Nụ cười của anh ta đẹp lạ, thu hồn nhiều cô gái đây. Hà Anh thấy tưng tước trong lòng. Chưa kịp nói gì, anh chàng đẹp trai đã chìa ra mấy tờ 100 đô mới tanh. Xin cô thông cảm và cầm lấy, bao nhiêu đây đủ không? Cứ tưởng Hà Anh vui mừng nhận lấy, nào ngờ cô gạt phăng. Anh đừng ý mình là Việt Kiều, có nhiều đô la là ngon sao, hãy dẹp đi. Vậy cô muốn gì? Tôi muốn giải quyết rõ ràng với anh tài xế kia. Dần gì nắm tay bạn kéo mạnh. Thôi đi, mình về nha. Hà Anh gỡ tay cô bảo, Đừng có nghĩ là đàn ông con trai Muốn ăn hiếp phụ nữ ha Không dễ đâu Chàng trai nheo mắt nhìn cô tay anh gõ nhịp lên thành xe Cô cho chúng tôi đi đi Tôi bận không rảnh cãi với cô đâu Hà anh cự nữ Chưa giải quyết đừng hồng rời khỏi chỗ này Nói xong cô tựa vào đầu xe chặn lối Thấy xe có chiều hướng đùng dài ra phía sau vân phi dục Về đi Hà Anh. Không được, mi xem mớ quần áo ta chọn lựa cả buổi mới mua được. Phút chóc mớt trắng, về nói gì. Sao tôi đền cô không chịu? Tôi... tôi không thích. Tôi muốn nói chuyện với người làm dơ đồ đạc tôi kìa. Tôi đại diện cho anh ta không được sao? Hà Anh tức tối vì sự diễu cờ của chàng trai. Hình như anh ta thích đùa với mình thì phải. Có tiền đền là xong à? Thật đơn giản. Đây, cô cầm lấy. Tôi nghĩ bọc đồ ấy không tới 300 đô đâu. Ta đi thôi bác Tài. Ê, không được. Hà Anh giang tay ra không nhận tiền. Anh tưởng có tiền là mua được tất cả sao? Nãy giờ tôi chưa nghe bác Tài mở miệng xin lỗi hay là anh ta không biết nói nhỉ? Cô... Hai người đưa mắt nhìn nhau, dị tài xế cầm bọc đồ lên bảo. Tôi nghĩ nếu là quần áo, chỉ cần giặt nửa cái ô mô là xong ngay, không tới hai ngàn. Cô định làm khó tôi hả? Đây, làm ơn cầm lấy và đi cho. Ra đường gặp phụ nữ là xui. Hà Anh nóng mũi, hai má cô đỏ bừng. Anh nói sao? Anh có biết đây là đồ mà tôi ưng ý không? Nó bị các người làm dơ hết Rồi không đền là không xong đâu Vân Vy thấy mọi người bu quanh Cô hơi quản nói nhỏ với Hà Anh Thôi cho qua đi mà Công an tới thì mệt đó Hà Anh chưa hết tức Công an tới giải quyết sợ gì Chàng dự kiều lắc đầu cười Chúng tôi làm dơ hư Thì đền cô không chịu Biết làm sao bây giờ Chúng tôi không đền cũng không sao Vì cô là người phạm luật trước mà Anh biết gì? Ngồi trong xe anh thấy sao? Thấy chứ Cô bạn cô băng qua lộ không nhìn Nhưng chúng tôi không có vi phạm Có hay không tùy cô hiểu Hai người đang cãi Thì cảnh sát giao thông đến Kêu mọi người tản đi Anh ta định lập biên bản Nhưng thật ra chẳng có chuyện gì cả Dụ gì chỉ là bọc quần áo bị lắm bùng. Vân vì sợ hãi kéo áo bạn. Hà Anh đang đỏ mặt vì tức, thấy anh cảnh sát giao thông đến. Cô dội tươi ngay nét mặt bảo. Không có chi anh à, chỉ bọc đồ bị lắm lem, họ không chịu. Anh cảnh sát giao thông nhìn mọi người hỏi. Thật ra chuyện gì? Tôi là biên bản các người làm cản trở giao thông. Ai là người vi phạm? Chính anh này lấy xe ẩu xuất tông vào bọn em Rất mai là không sao Anh cảnh sát giao thông nhìn kỹ hai bên Rồi nói với Hà Anh Không sao sao cô và anh tài xế lại cãi nhau Hà Anh chớp nhẹ làng mi công dút Cất giọng mềm mỏng Dạ, chúng em băng qua đường Trời mưa đường trơn ngay lúc vừa đèn vàng Mới hết tín hiệu màu xanh Chúng em đâu có vi phạm Anh cảnh sát giao thông phán ngay. Hai cô cho là không vi phạm, tại sao lại bắt đền người ta? Lúc bấy giờ anh tài xế mới lên tiếng. Cô này cứ bắt tôi đền mãi, nhưng đền tiền thì không lấy, tôi đi lại không cho. Chúng tôi không biết làm thế nào, nhờ anh xử dùm. Vân Vy nói nhỏ, chết rồi, mi xem kìa, lo cãi nhau ướt hết đậu cổ áo quần, khó co lắm. Hà Anh vẫn nở một nụ cười trên môi khi nhìn lại mình và Vân Vi, cô nói Thật ra tại anh ấy không lịch sự nên em mới cự nữ Vậy cô và hai anh về đồn giải quyết Hà Anh nhìn hai người kia, có lẽ anh chàng đẹp trai không muốn mất nhiều thị giờ đâu Hình như anh ta rất nôn nóng, anh tài xế cũng vậy Anh chàng đeo kính đen lên tiếng Chúng tôi không có yêu cầu gì Xin anh bỏ qua cho cô ấy. Hà Anh cười mãi, giọng ngọt sớt. Xin anh thông cảm. Có còn làm khó hai người này không? Dạ không ạ. Được rồi, cô nhặt đồ lên rồi đi cho. Cản trở lưu thông tôi sẽ phạt nặng đó. Dạ. Nói xong anh cảnh sát giao thông tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. Vân Phi dục bạn. Về đi. Đứng mãi chút nữa anh ta quay lại bây giờ. Hà Anh nói với theo. Cảm ơn anh nha. Chờ cho cảnh sát giao thông đi rồi. Hà Anh mới phát hiện anh chàng đeo kính đen to bè. Cứ nhìn cô hoài. Đồ đạc cô ước sủng bết vào người. Hà Anh ngưỡng không thể tả. Anh tài xế dục mấy lần mà anh chàng vẫn đứng trơ ra đó. Hà Anh liếc hắn một cái dài cả mấy cây số rồi dục phân vi. Mình vậy nhanh lên Vân Vi Ừ, không cãi nữa sao Không cần Anh chàng Việt Kiều cứ nhìn ngơ ngẩn Bởi cô bé đội nón kết model kia Có đôi mắt quá đẹp Như thu mất hồn người đối diện Anh ưa nhìn đến nỗi quên mất Anh chàng tài xế bóp còi mấy lần Anh thích cô gái ấy à Chàng trai mỉm cười Giỏi bước lên xe bảo Anh mau chạy theo hai cô gái đó được không? Dĩ nhiên là được rồi, tôi sẵn sàng chiều khách mà. Vậy anh nhanh nói đuôi theo xe cô gái ấy đi. Hà Anh quay lại nhìn, bất giác, cô thấy chiếc taxi đuổi theo mình. hạ Anh nói với Vân Vi. Mình có đuôi đấy. Vân Vi nhìn vào kiến chiếu hậu, cô thấy anh chàng cứ nhìn theo Hà Anh liền bảo. Có lẽ anh ta bị xét ái tình đánh trúng nên ngơ ngẩn. Hà Anh nói vào tay bạn. Đừng có vớ vẩn, ta ghét hắn. Người lạ quốc lạ quơ, có gì mà ghét? Hắn có cảm tình với mi đấy. Đừng có đùa, biết đâu hắn cùng đường chúng ta. Vậy ta chạy nhanh nha. Ừ. Phần Vy cố chạy nhanh. Chiếc taxi cũng bám sát bên cạnh. Hà Anh quay lại trợn tròn mắt khi thấy anh chàng cứ nhìn cô không chớp mắt. Cô bỏng mỉm cười, nụ nịu rồi xí dài liu liêu anh ta. Hành động trẻ con ấy khiến chàng trai càng thích ngắm cô hơn. Hơi khó chịu, Vân Vi hỏi Thế nào, ta nói đúng không? Có lẽ như vậy. Làm sao bây giờ? Mau cắt đuôi đi, kẻo anh ta theo về nhà thì chết. Lo rồi hả? Quẹo vào hẻm nhỏ, rồi mình đi đường tắt về nhà đi. Ok. Vân Phi bất ngờ tắp vào con hẻm nhỏ. Chiếc taxi đành chờ tới, anh chàng nhìn theo tiếc núi. Hà Anh thích chí vì cắt được cái đuôi bất đắc dĩ một cách ngon lành. Đường sóc, cô phải bám chặt Vân Phi. Cô miếm môi bảo. Đừng có ném ta xuống đất nha. Lần này không có ai để ta gây gỗ. Tại mi bảo ta chạy vào con đường xấu còn trách gì nữa? Tại chàng Diệu Kiều đáng ghét kia. Vân Vi mỉm cười. Trốn Diệu Kiều này, gặp Diệu Kiều khác, số mi là thế đó, thôi chấp nhận đi cô ơi. Hà Anh lắc đầu. Không bao giờ ta sẽ chạy trốn cho mi xem. Vậy à? Chiếc Actila cán nhầm cục đá khiến cả hai sứt té nhau. Hà Anh ôm chặt túi đồ vào người. Bàn tay cô vơ phải bùng cát bẩn cả chiếc áo đang mặc. Nhìn dết lắm lem trên áo quần và chiếc túi ni lông ướt nhem gớm ghiết. Tự nhiên cô thấy giận anh tài xế và gã dịch kiều kính đen lạ quát một cách sâu sắc. Có gì lạ đâu mà cứ nhìn rồi cười hoài chứ. Ôi giận không thể tưởng. Hà Anh ngẫm nghĩ một mình. Cô không hay Vân Vi đã chạy vào trong sân. Bà Anh Thư nhìn cô rỡ kêu lên. Con đi đâu mà giống người từ thủy cung lên vậy Hà Anh? Mẹ dặn rồi, con gái phải tự tốn. Không phải tại Hà Anh đâu bác. Tụi con bị xe taxi ép xích té. Mai mà chỉ lắm đồ. Hà Anh không trả lời mẹ. Cô xách túi đồ đi thẳng vào trong. Cô nghe tiếng mẹ xích so với Vân Vi. Không hiểu bà thương cô thật hay chỉ giả vờ. Tự nhiên Hà Anh thấy buồn buồn. Với mẹ cô, Hà Anh và mẹ luôn có một khoảng cách khó cảm thông. Hà Anh ăn mặc trang phục của Nam giàu cô ngắm mình trong gương, rồi tự tin bước ra ngoài. Giờ này bà Anh Thư đang chơi bài với mấy bà bạn hay tán gẫu gì đó. Có lẽ bà không còn thì giờ để tâm đến cô. Điều này hạ Anh càng yên tâm hơn. Khi thực hiện kế hoạch của mình Mái tóc tém ngắn gọn Chiếc áo thun mô đen rộng phùng phình Chiếc quần xin rớt bụi Trông cô giống một chàng trai Hà Anh quýt xáo một bản nhạc Khiến mấy cô gái đi đường trố mắt nhìn Cô càng thích thú với ý nghĩ dựa xảy ra trong đầu Cô cười tẩm tiệm bước ra phố Hà Anh gõ cửa nhà Vân Vi Vân Vi ơi, có nhà không? Chị giúp việc nhà Vân Vi chạy ra hơi ngạc nhiên. Cậu? Ơ, cô tìm ai vậy? Hà Anh xuất cười to, cô che miệng bảo. Tôi là bạn của Vân Vi, cô ấy có nhà không chị? Có, để tôi gọi cô ấy, nhưng mà... Thế nào hả? Sao chị ngập ngừng? Dạ, bà chủ không cho cô Vân Vi đi chơi với bạn bè, xin cô thông cảm. Cái gì? Mẹ Vân Vi đâu có khó khăn như thế. Chị giúp việc lắc đầu. Hôm qua có người mắc mẹ cô ấy. hạ Anh tròn mắt ngạc nhiên. Chuyện gì vậy? Cô ấy có bồ. Họ đèo nhau đi chơi. Vì sợ con hư nên mẹ cô ấy không cho ra khỏi nhà. Có chuyện ấy sao tôi không biết kìa. Chuyện gì mà Vân Vi không kể cho tôi nghe nhỉ? Tôi không biết, chắc cô là bạn thân của cô chủ tôi. Ừ, cô mau gọi Vân Vy, bảo là tôi đợi. Chị giúp việc trần trừ. Nhưng tôi sợ bà chủ. Chị cứ tả tôi bà chủ không giận đâu. Vậy à, để tôi vào xem. Hà Anh đứng chờ ở cửa, cô ngẫm nghĩ. Con nhỏ Vân Vy hiền thục này dễ sợ thiệt. Chuyện nó bảo có người yêu là có thật rồi. Nó tiến bộ hơn mình nhiều. Hà Anh cảm thấy tội nghiệp cho Vân Vy quá. Người muốn yêu lại bị gia đình nghiêm cấm. Còn cô không yêu lại bị cha mẹ ép gã. Thật ngược đời. Hà Anh tựa vào cánh cổng thẩn thờ. Vân Vy hét cửa gọi. Ê, là mi đó hả Hà Anh? Chứ ai, không lẽ là người yêu của mi Vân Vy kéo tay Hà Anh vào nhà. Làm gì mà ăn mặc giống con trai vậy? Chị Hà giàu bảo có cậu nào tìm ta, mi hại chết ta hả? Hà Anh tròn mắt. Gì mà hại, ta không hiểu. Còn giả vờ nữa, mau vào đây nói cho mẹ ta biết đi. Nhưng chuyện gì mới được? Ta định rủ My đi chơi. Đi đâu, mẹ ta cắm cửa rồi. Hạ Anh cười to Đáng đời Ai biểu mi có người yêu còn giống mọi người làm chi Bác ấy lo là phải Đến lượt Hạ Anh lên lớp Vân Vi Cô tức đỏ mặt Người yêu nào Quỷ thì có Sao chị giúp việc bảo mi đi chơi Rồi ôm nhau trên xe Nên bị cắm cửa Vân Vi xỉ vào tráng Hạ Anh Trời ơi Chính My hại ta đó Có thằng nào ngoài mi Ngày hôm qua đi siêu thị, khi chạy ngang qua nhà cậu Út bé Bảo trong gà quá cuốt, nhìn mi giống thằng con trai nên hắn mắt với mẹ. Xích chút nữa là ta ăn đòn vì mi rồi, mau vào trình diện đi. Ôi, thật chứ Vân Phi. Ai nói dối mi làm gì, lúc nãy chị Biếp cũng nói. À, có bé Bảo ở đây vào nhanh lên. Hà Anh chạy theo bàn tay nắm chặt kéo lôi của Vân Phi vào nhà. Mọi người đều cười to khi thấy Hà Anh quá thay đổi. Mẹ Vân Vi cười. Sao cháu lại cắt tóc ngắn làm bác tưởng Vân Vi nhà bác dám? Hà Anh nhắc lời. Dám có người yêu hả bác? Ừ, thôi cháu ngồi chơi nha Nhớ giữ Vân Vi giùm bác. Ở đây có chị có em. Hà Anh cười to nhìn Vân Vi. Bác ơi, cho Vân Vi đi chơi với cháu nha. Ừ được Vân Vy lại lắc đầu từ chối Mẹ không thấy lạ sao Con mà đi với Hà Anh mãi Có ngại con ế cho coi Bà mẹ nhìn con gái bảo Con đi với hạ Anh mẹ yên tâm Sao con nghĩ kỳ vậy Vân Vy mỉm cười khúc khích Hà Anh giống con trai Mẹ không thấy à Thấy À Hà Anh Sao cháu cắt mái tóc dài ủng quá Bác thấy cháu mạnh mẽ nhưng không còn nữ tính Hà Anh không thích nghe Cô đứng lên nói với Vân Vi Bây giờ đi không Nếu bận ta đi một mình Sao hả mẹ Vân Vi đưa mắt nhìn mẹ Bà dễ dãi Hai đứa cứ tự nhiên Mẹ không có ý kiến gì cả Vân Vi nháy mắt Mì định rủ ta đi đâu vậy Hạ Anh trụ rê. Chúng ta đi cắt tóc nha. Cắt tóc hả? My định cạo trọc à? Tóc còn đâu mà cắt? Hạ Anh phủi nhẹ mái tóc cắt ngắn. Ta vẫn có cảm giác còn dài, hy sinh mái tóc còn hơn cả tấm thân. Vân Vy không hiểu, cô đờ mặt ra thắc mắc. Thế nào? My nói gì ta không hiểu? Hạ Anh nhăn nhó, trông cô thật đáng thương. Ngày mốt là tiệc ra mắt Hoàng Hinh, ta muốn hắn thất vọng ngay từ đầu. Sao nhanh thế? Làm sao bây giờ? Các ngán sẽ xấu lắm đó. Mặc kệ, ta muốn xấu. Càng xấu càng khó ưa, càng tốt có lợi cho ta thêm. mi thật lòng không chịu Hoàng Hinh à. Bị hỏi bất ngờ, Hà Anh đâm quả quả. Không lẽ ta đùa với mi Chán ghê, không giúp mình được một lời. Bạn thân như mi ổn ghê. Vân Vy hết mũi lên cười. Ai nói ta không giúp. Có điều chưa biết giúp mi bằng cách nào. Ta đang lo lắng. Không lẽ trải lòng giả ra cho mi xem. Lúc nào ta cũng vì bạn. Xích bị đòn. Vậy mà người ta còn trách. Dút nhẹ mũi bạn. Hà Anh cười to. vậy đi nha. Hình như Vân Vy tận ngần không muốn bước. Đọc được ý nghĩ của bạn Hà Anh giận dỗi Ta không cần mi nữa Ta đi đây Nói xong Hà Anh bước nhanh ra cổng Không thèm ngoái nhìn lại Vân Vi giỏi dàng đổi nhanh chiếc nón kết lên đầu Kêu lớn Hà Anh chờ ta giới Hà Anh Không kịp nữa rồi Vân Vi chỉ còn kịp nhìn thấy làng khói mỏng tan phả trên đường Hà Anh quà vào dòng người mất hút Vân Vi thụn mặt trở vào nhà Tự nhiên lúc này Hạ Anh rất cứng rắn, dễ nóng nảy, ăn nó cọc căng. Vân Vy lo lắng cho Hạ Anh, nhưng cô không biết mình phải làm gì. Vân Vy thở dài ngao ngán. Bà Anh Thư sửa soạn thật đẹp, đi tới đi lui, đốc thúc mọi người trong nhà, chuẩn bị bữa tiệc tối nay thật long trọng. Mấy ngày qua, nghe tin Hoàng Hinh về nước, bà Anh Thư mê trẻ Diệt Kiều nên rất nôn nao. Bà muốn Hà Anh và Hoàng Hinh có một lời hứa chính thức Nên quyết định mở tiệc đón Hoàng Hinh trên sân thượng của ngôi biệt thự Chiều hôm đó, không thấy hạ Anh Bà Anh Thư cho người gọi cô đến Hà Anh hay tin này, cô đóng cửa phòng suốt cả ngày trăn trở với bao ý nghĩ trong đầu Nghe tiếng gõ cửa, Hà Anh ngóc đầu lên hỏi Ai vậy? Mẹ đây, làm gì đóng cửa im liềm vậy con? Cửa không khóa, mẹ cứ tự nhiên Bà Anh Thư đẩy cửa bước vào Bà muốn lùi lại khi thấy cái đầu hớt cao của cô Bà tức tối Còn làm gì vậy, mau sửa soạn cho đàng hoàng 7 giờ Hoàng hình đến con làm chuyện khó coi mất mặt mẹ Hà Anh biết khó cải lời mẹ lúc này Cô quể quải đứng lên Mẹ lo chuyện của mẹ đi Chuyện con con lo Một lát là xong ngay Thấy Hà Anh không phản đối Bà Anh Thư rất mừng Bà vụ ngọt Con gái ngoan Giúp cha mẹ dượt qua gian khổ này Con thật có hiếu Bà mẹ biết ơn con lắm Hà Anh lắc đầu Cô thấy thương mẹ hơn là trách Thật tình mẹ cô cũng muốn tốt cho cô Nên tính chỗ dựa dững chắc cho con gái Hà Anh khó mà trách cha mẹ Nhưng như thế cô sẽ khổ cả đời. Lòng Hà Anh ngỗng ngang bề bộn, cô không muốn trang điểm chút nào. Thấy Hà Anh tần ngần, suy nghĩ mông lung, bà Anh Thư lên tiếng. Mẹ cho gọi người đến trang điểm cho con rồi, mau xuống kẻo người ta chờ đợi. Mẹ xuống trước, con xuống ngay. Bà Anh Thư chẳng chút yên lòng, vì cô con gái trụ nhưng rất bướng bỉnh ngầm của mình. Nán lại bà Anh Thư lo lắng Hay là con vẫn còn giận mẹ về chuyện hôm trước Cho mẹ xin lỗi nha Dịp mai hiếm thấy mẹ xin lỗi con Hà Anh lắc đầu cất giọng chán nản Mẹ à, con với Hoàng Hinh không hợp đâu Thật ra... Nghe Hà Anh mở lời Bà Anh Thư giận quát ngay Thế nào là không hợp Con đã biết Hoàng Hinh chưa Mà dội chê người ta Dào nước đố đổ dách như hắn Trên thế gian này đốt đốt tìm chưa ra Hà Anh im lặng Tự nhiên cô thấy buồn lạ Nói với mẹ lúc này chỉ bằng thừa Hoàng Hinh giàu có Điều này làm bà Anh Thư lóa mắt Ý kiến của cô Chỉ làm mẹ cô tức tối thêm Hà Anh chỉ muốn mẹ cho cô một chút tự do Làm sao thay đổi được ý định của bà bây giờ Cô lại ngồi phịch xuống giường ôm đầu Mày chê hắn già xấu hả? Già hơn con 5-3 tuổi là chuyện bình thường Còn xấu cũng xấu gì cho cam Mẹ đừng nói nữa Thiên Nga sống với dịch trời Làm sao con chịu được? Hà Anh kêu lên khiến bà Anh Thư bật cười Hà Anh kêu lên khiến bà Anh Thư bật cười Thiên Nga nhưng chỗ ở của nó bắp bên Hãy theo đàn dịch trời có khỏe hơn không? Còn có được gia tài sự nghiệp của hắn một cách bất ngờ, còn hơn cả giấc mơ, đổi đời nhanh chóng con à. Mẹ không ngờ, vừa đưa ra tấm ảnh con, Hoàng Hình đã mê ngay. Đâu phải ai cũng có cơ hội ấy. Cơ hội ngàn vàng, mẹ không để dụt khỏi tầm tay đâu. Biết mẹ mình khó tính, bà đã quyết khó mà đổi dời. Hà Anh không muốn khóc chút nào, dù lòng cô đang bảo tố. Hoàng Hinh giàu có nhờ buôn bán mặt anh ta. Chỉ qua tấm ảnh cô đã không chút cảm tình rồi. Vậy mà mẹ cô đã hứa hẹn với anh ta quá nhiều. Hà Anh quyết làm cho anh ta thất vọng ngay từ đầu. Thấy cô nằm dài ra niệm mở tivi bà Anh Thư giận bảo. Còn xem lời mẹ không ra gì hả? Hay là tao bỏ nhà này cho mày ở tao đi luôn? Còn cái gì? Số tôi vô phút quá mà. Bà trâm rớm nước mắt kể lễ khiến Hà Anh bực mình. Cô tắt tivi đứng lên đi ra khỏi phòng. Hà Anh ước gì lúc này mình biến thành một con thiên nga thật sự. Cô sẽ bay vút lên bầu trời xanh thẳm đang chuyển dần màu xám kia, sống cuộc đời ung dung tự tại. Hoàng hôn đang dần buông xuống khắp trần gian. Mọi người trong khu biệt thự đang náo nước chuẩn bị bữa tiệc. Chỉ có Hà Anh đang dẫn dưng tất cả. Tại sao vậy? Cô không hiểu nổi. Có lẽ lòng mình không thích thì mọi sự vui vẻ kia cũng chỉ vô nghĩa mà thôi. Cô lần bước xuống lầu. Bà anh Thư lật đợt nói bước theo, bà gọi lớn. Bảo chị hai đến chuẩn bị cho cô chủ đi Lan. Tiếng con Lan giả lớn ở hành Lan. Hà Anh dừng lại. Cô định nói với mẹ điều gì đó rồi lại thôi. Bà anh Thư ngọt ngào. Còn xuống phòng khách đi, mọi người đang chờ. Nhớ đôi tóc giả vào cho yếu điệu thục nữ một chút Tự nhiên hớt mái tóc giống con trai quá còn thật là Cô nhường bước cho mẹ nói nhẹ nhàng Mẹ xuống trước con sẽ đi sau Không được 7 giờ khách khứa đến Con biết mấy giờ chưa Cô buông gọn Dạ mới 5 giờ Còn 2 tiếng nữa làm gì nhiều vậy Hai tiếng làm sao trang điểm cho kịp. Mẹ muốn con thật lộng lẫy trong đêm nay. Mẹ tự hào về con gái. Đừng để mẹ thất vọng nha. Hà Anh giấu giả tuyệt vọng trong lòng. Cô cười nhết môi. Bình thường thế nào cứ để như vậy. Màu mẹ làm gì chứ. Bước tới bên con. Bà Anh Thư vút da. Mẹ biết con không hài lòng hoàng hình. Nhưng biết đâu gặp mặt. Con sẽ có cảm tình với hắn. Cứ trang điểm thật đẹp đi con. Dù con không bằng lòng, người ta cũng sẽ có ấn tượng đẹp về gia đình mình. Con hiểu ý mẹ nói chứ. Hà Anh hơi đắng đo. Mẹ cho con quyết định chứ. Bất giác, bà Anh Thư gợt đầu. Ừ, sao bữa tiệc rồi tính con à. Thật ra mẹ không ép ổn gì con. Mẹ chỉ muốn tốt cho con và gia đình mình sau này. Nếu con biết thương cha mẹ giấc giả thì con nghe lời mẹ. Mẹ chỉ mong có thế Hà Anh bỗng thấy thương mẹ vô cùng Nước mắt diền mi Cô nhẹ gật đầu Con xin lỗi đã hiểu lầm mẹ Con sẽ đi ngay đây Mẹ đừng lo lắng nữa Bà Anh Thư quẹt ngang mắt Vui mừng khi thấy hạ Anh Chợt ngoan như con mèo Bà vút tóc con gái nói khẽ Nhớ đòi tóc giả vào nghe chưa Mẹ không thích mấy tóc này chút nào Gia đình Hoàng hình cổ xưa lắm, đừng làm họ thất vọng nghe con. Dạ. Thôi, mẹ lo chuyện của mẹ đây. chút nữa mẹ con mình gặp nhau. Hà Anh được bà Anh Thư cho mời chuyên viên trang điểm đến. Họ là những người nổi tiếng về khoa trang điểm cô dâu. Hà Anh được họ chăm chút thật kỹ và thật nổi. Dù không muốn, cô cũng cảm thấy mình rực rỡ vô cùng. Hạ Anh vừa hài lòng vừa thất vọng về mình. Cô để mặt cho mọi người làm gì thì làm. Cuối cùng cũng hoàn thành. Một mái tóc giả rất cầu kỳ quý phái ôm lấy khuôn mặt thanh tú trắng hồng. Hạ Anh giống một con búp bê xinh đẹp. Mọi người trầm trồ khen cô đẹp như nàng công chúa trong truyện cổ tích. Còn cô thấy mình giống bức tượng sát được nhào nặng khá cầu kỳ tinh xảo. Thật ra chẳng có sự sinh động chút nào. Đúng 7 giờ, biệt thự Hạ Anh rực rỡ ánh đèn kết qua. Tiếng nhạc sôi nổi giọng ra ngoài. Mấy chiếc du lịch bóng láng nói đua nhau vào khu biệt thự. Ông khiết văn vừa về tới. Đón ông với vẻ mặt nhiệt tình, bà Anh Thư hỏi. Sao ông về trễ quá? Hôm nay có khách khứa đến. Tôi thấy ông không lo gì cả. Ông khiết văn mệt mỏi. Chuyện ở công ty bao nhiêu là việc tôi bỏ được sao? Ở nhà bà lo cho con được rồi À Nói vậy chứ tôi không trách ông Công việc là trên hết Nhưng nếu ta được chàng trễ Việt Kiều Ông sẽ đỡ lo hơn Ông khiết gian hình như không chú tâm lắm Ông cười bảo Ý của Hạ Anh thế nào Nó bằng lòng thì tốt Không bằng lòng thì thôi không ép Nói xong Ông bỏ đi vào trong Bà Anh Thư bực mình Ông đi đâu đó Thiệt là cha nào con nấy Chỉ có mình tôi lo chuyện này không xong đâu Tôi muốn ông nói một tiếng với Hà Anh Nó nghe lời ông lắm Quá ra bà ép Hà Anh à Tội nghiệp con nhỏ Bà Anh Thư nghe hai lỗ tai nóng bừng lên vì giận con Giờ lại giận chồng Mọi chi số trong gia đình đều do bà lo Mấy lúc gần đây công ty làm ăn sa xúc Bà lo lắng vô cùng Hình như ông khiết văn và Hà Anh vẫn vô tư xem như không có chuyện gì xảy ra. Thử hỏi bà không lo lắng sao được. Đã vậy, bà còn bị họ xem thường, ép ổn duyên con vì mê tiền. Bà vẫn nói không ra lời, muốn bỏ mặt. Thưa ông bà, cậu Hoàng Hinh đến ạ. Bà Anh Thư đưa mắt nhìn chồng. Tôi đã chuẩn bị xong cả rồi, chờ ông và con quyết định. Ông khiết giăng tư cười dễ dãi. Được, bà đón tiếp họ, tôi thay đồ đạc rồi lên ngay. Hạ anh đâu, sửa soạn gì chưa? Xong cả rồi, chỉ chờ ông về. Khuôn mặt điều đặn, không có gì đặc biệt bước vào. Bộ vết tông màu xám trong anh ta chứng chạt hơn. Đi bên cạnh anh rất nhiều người sang trọng. Họ rất vui vẻ khi gặp bà anh Thư. Bà Anh Thư đưa họ lên phòng khách trên sân thượng của biệt thử. Hoàng Hình khen. Bác chú đáo quá, cháu không ngờ gia đình ta giàu có thế này. Bà Anh Thư cười to. Chỉ có bề ngoài thôi cháu à. Còn việc làm ăn ngày nay gặp khó khăn lắm. Như cháu có công việc ổn định mới giàu có, nhất là ở nước ngoài. Hoàng Hình tư cười lịch lãm. Dạ cháu về nước lần này cứ vợ gấp Nếu được cháu xin phép bác trước cô ấy đi luôn Công việc của cháu bên ấy nhiều lắm Thủ tục cháu đã làm nhanh gọn càng tốt Chủ yếu là mình có tiền Bác cũng nghĩ như cháu Hoàng Hinh nôn nao Cô Hà anh đâu hả bác Cha mẹ anh ta cũng thắc mắc Chúng tôi muốn xem mặt cô dâu Chỉ gọi cháu ra đi Ông khiết gian trịnh trọng mời họ dùng bánh nước. Được rồi, chúng ta cứ ngồi vào bàn trước, giữ bữa tiệc trụ với chúng tôi. Cháu Hà Anh sẽ ra ngay. Bà gọi Hà Anh dùm đi. Dạ, trước sau gì cháu Hà Anh cũng thuộc về gia đình ông bà mà. Hoàng Hình nheo nheo mắt thích thú. Cháu rất thích cô ấy, nên hôm nay cháu quyết định luôn khi cha mẹ cháu gặp mặt Hà Anh. Bà Hoàng Lan khen con trai mình. Cái thằng khó tính lắm, nhưng từ khi xem ảnh Hà Anh, nó dục chúng tôi mãi. Hoàng Hình đứng lên trịnh trọng nói, cháu mang đến mấy chai xăm banh biếu hai bác. Nếu Hà Anh đồng ý thì... Bà Anh Thư vui thích với những món quà tặng của gia đình Việt Kiều toàn hàng đắt giá. Còn đây, quà chúng tôi biếu anh chị. Một cây gắm Thượng Hải, trà xăm quý, Nhiều thứ dược thảo cần cho người già Ôi cảm ơn anh chị quá Bà Anh Thư ló mắt trước những món quà Ông khít gian thấy vậy liền dục bà Mau gọi Hà Anh ra đây đi bà Dạ để tôi đi Hà Anh xuất hiện rực trở Trong bộ váy màu xanh ngọc bích Cô trông đẹp như thiên thần Hoàng Hinh sung sướng quê nhìn cô ngơ ngẩn Trái lại, Hà Anh thật u buồn, cô cười không nổi. Con chào anh đi con, đây là Hoàng Hinh, còn đây là cha mẹ cậu ấy. Hà Anh cúi đầu chào như cái máy. Dạ chào hai bác, chào anh. Dạ, cô gái xinh đẹp quá hả ông, thật xứng với Hoàng Hinh. Bà Hoàng Lang hài lòng nói với chồng. Cháu lại đây với bác đi Hà Anh. Dạ Hà Anh ngại ngùng bước đến gần bà Hoàng Lan Bà thân mật nắm tay cô trò hỏi Hoàng Hinh Còn mau hỏi ý kiến Hà Anh đi Ba mẹ nôn có cháu ẩm bồng rồi đó Mọi người trong bàn tiệc Vỗ tay cười vang ủng hộ ý kiến của bà Hoàng Lan Chỉ có Hà Anh cảm thấy ngọt ngạc vô cùng Họ đã chấm cô 99 điểm rồi Phen này khó thoát Mà cô cao lại Không nở nụ cười Hoàng Hinh đứng lên nói với mọi người Mọi người đừng ép Hạ Anh trả lời Làm sao cô ấy dám bảo điều gì Riêng cháu rất ái mộ cô ấy Xin phép hai bác Hoàng Hinh đứng lên trời chỗ ngồi Anh ta tiến về phía Hạ Anh Với nụ cười ngọt liệm tay anh cầm hộp nữ trang vừa bật nắp Xin lỗi Hạ Anh Đây là món quà Xin tặng em buổi sơ giao Hạ Anh giật mình thẳng thốt, lắc đầu lia lịa. Hạ Anh không thích nhận quà của người khác. Bà Anh Thư dội đứng lên đến sát bên cô con gái vì sợ cô làm mất mặt Hoàng Hinh. Sao con không nhận anh Hoàng Hinh buồn đấy? Nhận đi Hạ Anh, bác gái nói phải đó. Nhưng Hạ Anh vẫn lắc đầu. Từ từ Hạ Anh không quen. Rồi sẽ quen thôi cháu à Quà của Hoàng Hinh chỉ là chiếc nhẫn hột xòn thôi. Có thể không hợp ý cháu cho lắm. Sau này Hoàng Hinh sẽ đưa cháu đi sắm. Bác chắc cháu hài lòng hơn. Ồ, nhẫn hột xòn đẹp quá chị à. Có lẽ Hà Anh không thích kiểu này. Con nhỏ khó tính lắm. Bà Hoàng Lan cười. Không sao, vì chúng tôi đâu biết ý Hà Anh nên... Dạ cháu đâu có khen chê gì Có điều cháu ngại khi nhận đồ người khác Không có gì Vì đây là quà anh tặng Hà Anh Anh sẽ tặng thêm Nếu biết em thích món nữ trang nào Hà Anh bất ngờ hỏi Ngay cả món đắt giá nhất sao Hoàng Hình nhìn cô sai đắm Anh gợt đầu Anh rất sẵn sàng Chấp nhận anh Em sẽ là một nữ hoàng Em cầm lấy chanh vui Trước mắt mọi người, ai cũng khích lệ cô nhận lấy. Hà Anh bối rối không biết làm gì. Hoàng Hình đã trao tận tay cô và anh bước về chỗ ngồi của mình một cách tự nhiên, với vẻ hài lòng. Cuối bữa tiệc, Hà Anh mong bữa tiệc chóng tàn. Cô quá mệt mỏi khi phải chào mời những người không thích và nhất là họ đón nhận cô quá niềm nở, u ái, làm cho Hạ Anh khó xử vô cùng. Bà Anh Thư đã nhận quá nhiều quà, nữ trang đắt tiền do Hoàng Hinh tặng. Hoàng Hinh thật biết cách lấy lòng gia đình cô. Tiệt tàng Hà Anh thở phào nhẹ nhõm Chờ cho khách về, cô sẽ được giải thoát khỏi những lễ nghi trói buộc. Cô đưa mắt nhìn mẹ. Con về phòng nha. Không được, chờ chút đi cháu. Bà Hoàng Lan đưa tay ngăn lại. Chúng tôi muốn bàn chuyện này cho xong cho rồi. Hà Anh tròn mắt ngạc nhiên. Thưa bác, chuyện gì ạ? Bà Anh Thư khoát tay ra hiệu cô đến gần bên mình, ngồi xuống. Cô buộc phải lắng tay nghe một cách hờ hững. Ông Hoàng Lang lên tiếng. Bữa tiệc hôm nay, ông bà thật chu đáo quá. Chúng tôi rất cảm kích. Chúng tôi thật sự muốn kết thông gia với gia đình ta. Mong anh chị và cháu suy nghĩ và trả lời gấp cho chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ tổ chức lễ đính hôn ngay trong tuần sau. Anh chị nghĩ thế nào? Lễ đính hôn à, sao gấp quá vậy mẹ? Hà Anh giật mình kêu lên khiến mọi người cùng quay lại nhìn cô dễ kinh ngạc. Đâu có gì gấp đâu cháu, sao mẹ cháu bảo bao giờ cũng được. Bà Anh Thư bị ló mắt bởi số nữ trang nên không thể từ chối. Bà khuyên Hà Anh. Sớm muộn gì cũng có chồng con à, con chị Hoàng Hinh con sẽ có tất cả. Hà Anh im lặng, cúi đầu nghỉ ngợi. Cô cắn chặt môi mình muốn bật máu. Bà Hà Anh vốn là ông giáo dị hưu rất hiền lành, bị vợ lấn lướt, nên lúc nào cũng im lặng không nói gì. Cái công ty mua bán kinh doanh, bà Anh Thư giao lại cho ông. Thật ra trọng tết, chẳng có chút vốn liếng gì. May ra nhờ chàng trẻ Việt Kiều này, bà sẽ khá giả hơn nhiều. Thế nào hả chị? Tốt thôi, anh chị có lòng chiếu cố. Hà Anh, tôi xin giao cho anh chị. Có điều Hà Anh rất dở nhiều thứ, mong anh chị thông cảm, dạy dỗ dùm. Ông khiết gian thấy Hà Anh buồn, ông lên tiếng. còn có ý kiến gì không Hà Anh? Mẹ con và gia đình Hoàng Hinh tính như thế, con có bằng lòng chứ? Hà Anh định lên tiếng. Con, con... Bà Anh Thư dội cướp lời cha con ông. Dĩ nhiên là nó bằng lòng rồi Anh chị và cháu Hoàng Hình yên trí Tôi sẽ sắp xếp Cháu không dám cãi Mọi người trong gia đình Hoàng Hình Rất hài lòng Họ ra về trong niềm vui phơi phới Hoàng Hình đưa cái nhìn đâm đắm Về phía Hà Anh Anh chào cô bằng câu hứa hẹn Ngày mai anh đưa Hà Anh đi sắm đồ nha Nhớ sửa soạn cho thật đẹp Hà Anh lùi lại tránh cái nhìn ấy Cô chờ cho mọi người rời khỏi bằng tiệc xuống lầu Hà Anh không tiễn họ Mà cô lao về phòng Liền khóc sưng cả mắt Không lẽ cô thất bại thật sự rồi ư Kể từ đây cô sẽ mất tự do Cô phải theo chồng về nơi xứ xa Nơi ấy không bạn bè Họ hàng thân thuộc Và quan trọng hơn là có một người hiểu mình Nhưng Hoàng Hinh làm gì hiểu nổi cô Hình như anh ta chỉ biết có tiền Cả mẹ cô cũng vậy Hai người ấy rất giống nhau. Hà Anh khóc không ra tiếng. Cô để luôn cả áo quần dự tiệc nằm dài úp mặt lên gói, lệ ướt đẫm bờ mi. Phải chi giờ này có Vân Phi cô đỡ buồn. Vân Phi đang nghỉ ở Đà Lạt, có lẽ nửa tháng mới về. Hà Anh suy nghĩ tràn trọc mãi về lời tuyên bố đính hôn của hai gia đình trong bữa tiệc tối nay. Quả là quá bất ngờ, nó như cú sét ngang trời. Hạ Anh không thể nào chấp nhận Gần một đêm thức trắng trăng trở Hạ Anh đi đến một quyết định táo bạo Tiếng xe chạy y ầm ngoài phố Báo hiệu một ngày mới bắt đầu Hạ Anh cũng hoàn thành một bức thư ngắn Gửi lại cho cha mẹ Hạ Anh trốn trén sách chiếc vali nhỏ Ra khỏi biệt thự Khi đèn đường chưa kịp tắt Biệt thự Hạ Anh vẫn ngủ sai Trong giấc điệp im điềm Sáng hôm sau, bà anh Thư ngồi Nhâm nhi tách trà xăm bốc khói thơm lừng. Mùi hương tỏ ra trong văn phòng thật dễ chịu vô cùng. Ông khiết giăng nhìn vợ thắc mắc. Sao hơn 8 giờ rồi không thấy hạ anh xuống dùng điểm tâm? Thủng thẳng bưng tách trà đưa lên môi, bà anh Thư nhấp một ngụm rồi bảo. Ông uống thử xem trà nhân xăm hảo hạng có khác, của chàng trẻ quý ông tặng đấy. Ông khiết giăng nâng chén uống thử. Cũng được Sao cũng được Phải nói là quý phái giàu sang Mới dùng những thứ này Cả đời nhà giáo của ông Chưa được máy lạng Bà nói vậy không đúng đâu Cuộc sống nhà giáo thanh bạch Không có gì hối hận Chỉ là văn chương lý thuyết Tôi thích thực tế hơn Điều tôi ao ước đã thành sự thật Chỉ ngại một điều Điều gì Còn Hà Anh nói không nghe, bướng gàng ngầm. Nó giống tính ông thích uống nước lạ nói chuyện văn chương Tôi mệt mấy người quá. Tôi thấy nó nghe lời bà đó. con nhỏ buồn, hình như nó không thích Hoàng Hinh hay là đừng ép nó. Đặt mạnh chán nước xuống bàn, bà Anh Thư kêu lên. Ông định phá cho hư bột hư đường, ông mới chịu hả? Nói dạo không nói, lại nói ra. Theo tôi, Hà Anh chưa bằng lòng Hoàng Hinh. Ông phải thuyết phục nó, tôi hết cách rồi. Ông khiết gian suy nghĩ, rồi nói chậm rãi. Bà giỏi lắm mà, người ta bảo ép dầu ép mở, ai nợ ép duyên. Bà ép Hà anh quá, tôi thấy việc này. Bà anh thư công đôi mày tô đậm lên nói to. Ông mau gọi nó xuống rồi thuyết phục giùm tôi, đừng bàn ra nữa. Mất mối này tôi và ông ra chợ trời mà ở đó. Nghe vợ không tán thành, ông khiết văn lại im lặng. Tánh ông dúng quen như thế, ít cải lại bà. Ông gọi con Lan. Lan à, mau gọi cô chủ xuống ông biểu. Dạ. Cô chủ chưa dậy sao? Dạ con không thấy. Mau lên phòng xem. Con gái gì trưa trời trưa trật, còn mê ngủ thiệt là. Bà Anh Thư không ngớt cằn nhằn. Ông khiết văn nhẹ nhàng bảo Hà Anh đẩy tiệc đến khuya phải mệt chứ sao? Bà này, cha con tôi không chịu nổi bà Mai mốt nó lấy chồng còn mình tôi Bà Hành chắc chết Ông làm như tôi nanh ác lắm không bằng Con Lan chạy từ trên lầu xuống Mặt mày tái mét gọi trói trích Ông bà ơi, không xong rồi Cả hai cùng bật đứng dậy ngạc nhiên Cái gì vậy Lan? Cô chủ, cô chủ Làm sao? Dạ cô ấy bỏ đi mất tiêu rồi ạ Sao hả? Mày vừa nói gì? Bà anh Thư buông trời cái chén trà Dở tan thành hỏi dồn lang lặp lại như cái máy tay nó cầm bức thư Sao con biết cô hai bỏ đi hả Lan? Đầu đuôi thế nào? Lan vẫn chưa hết bàn hoàng Dạ con lên phòng cô 2, gọi cửa mấy lần không nghe lên tiếng, còn đẩy thử cửa không khóa. Trời sao nữa? Dạ căn phòng mọi thứ yên nguyên, chỉ có mất vali và một số quần áo. Mày có biết cô chủ đi đâu không? Không ạ, con cũng như ông bà, đâu thấy cô ấy. Mày cầm cái gì vậy hả Lang? Lang giật mình nhìn bức thư trên tay. Ý con quên Đây là thư cô hai để lại trong phòng, gửi lại cho ông bà đó. Bà anh Thư dội giật lấy, mở ra xem. Giọng bà trên rỉ. Trời ơi, con bất hiếu hại mẹ rồi con ơi. Bà đọc thử xem Hà anh nói gì. Nè, ông đọc đi. Tôi chết vì nó mất. Bình tĩnh nghe tôi đọc đây. Bà mẹ kính mến. Sau gần một đêm thức trắng, con đã quyết định một việc hệ trọng của đời con. Con không chấp nhận đám cưới với Hoàng Hinh, vì anh ta không phải là mẫu người mà con yêu thích. Tình yêu phải đến từ trái tim, không phải từ bạc vàng. Ba mẹ hãy tự chăm sóc mình, đừng lo lắng cho con. Từ nay Hà Anh sẽ sống tự lập và quyết định chuyện tình cảm của mình. Mong ba mẹ thứ lỗi. Một ngàn lần xin ba mẹ quên buồn phiền mà tha thứ cho đứa con bất hiếu này. Hà Anh của ba mẹ Trời ơi! Hà Anh ơi là Hà Anh Nó hại chết tôi rồi ông ơi Tại sao vậy chứ? Nếu không bằng lòng thì thôi Việc gì phải bỏ đi Biết ăn nói với Hoàng Hinh làm sao bây giờ? Ông khiết giăng buồn bã đứng lên Bà cứ liệu mà nói với họ Chính bà hứa thì bà cũng biết cách từ chối Tôi nghĩ bà rất hiểu con bà Nhưng vì mê tiền mà bà đánh liều, giờ trách ai đây hả? Bà Anh Thư ngồi ủ trủ một mình. Tiếng cò xe của Quảng Hinh trước cửa làm bà điến người hơn. Bà giận Hà Anh đã làm bà mất danh dự với mọi người. Cô mà về đây bà sẽ từ luôn. Bà Anh Thư giận soi người, bóp nát lá thư của Hà Anh trong tay. Kể từ đây bà chẳng có đứa con nào cả. Hà Anh quả là bất hiếu. Cô đang làm nát cả lòng bà. Công ty mỹ phẩm Hào Hoa chuyên sản xuất các loại mỹ phẩm dành riêng cho đàn ông có tiếng trong và ngoài nước, ngày càng ăn nên làm ra. Bà Tịnh Quyên, mẹ của giám đốc Quốc Tuấn, đang ngồi trên lầu chăm chú quan sát thật kỹ chiếc camera, đang quay hình ảnh của các chàng trai trẻ, đến sinh diệt ở bên dưới trần trệt. Trợ lý Lương Sơn đang tuyển thêm nhân viên quảng cáo tiếp thị cho công ty mỹ phẩm. Họ là những chàng trai trẻ, khỏe mạnh, cao ráo. Có nghĩa là phải đủ tiêu chuẩn công ty đặt ra. Nhiều người bị lội. Chợt có một chàng trai nho nhã, ánh mắt sáng rực. Làng mi cong dài như con gái, nhưng tầm dốc hơi nhỏ bé bước vào. Lương Sơn phỏng vấn. Anh tên gì? Hà Tuấn Anh. Bao nhiêu tuổi? 20 Có gia đình chưa? Dạ chưa Anh đến đây xin việc nhà mục đích gì? Tìm việc làm và yêu thích là chính Anh có nghĩ là mình sẽ đóng góp cho công ty tốt? Có thể, và sẽ cố gắng hết mình Chàng trai trẻ trả lời phỏng vấn rất nhanh và rất hay Bà tịnh quyên hơi nhẫm dậy mỉm cười Lương Sơn bảo anh chàng nhỏ con đến con đo Bà Tịnh Quyên thấy Lương Sơn lắc đầu Nói với chàng trai Xin lỗi anh Anh không đủ tiêu chuẩn của công ty Chúng tôi thành thật cáo lỗi Lấy làm tiếc Tuấn Anh có ý trần chừ hỏi Tôi không đủ tiêu chuẩn gì ạ Cậu có chiều cao 1m62 Chúng tôi tuyển thấp nhất 1m68 Rất tiếc cho cậu Nhưng tiếp thị quảng cáo Tôi chỉ là nhân viên, không có trường hợp cá biệt sao. Tôi rất thích công việc ở đây. Lương Sơn thật lòng nói. Tuấn Anh, cậu có đầy đủ các tiêu chuẩn, nhưng chỉ chịu cao khiêm tốn. Tôi muốn tuyển cậu lắm, nhưng vì quy định của giám đốc Quốc Tuấn mới từ ba tri về, tôi không dám cãi. Tuấn Anh buồn buồn cầm lại sắp hồ sơ từ tay trợ lý Lương Sơn. Cậu nên tìm việc ở những chỗ khác. Tôi nghĩ gián người của cậu, ai cũng yêu mến đó. Cố gắng nha. Cảm ơn anh. Tuấn Anh định quay lưng bước ra ngoài. Chợt bà tịnh quyên từ trên lầu xuống gọi Tuấn Anh lại. Cậu là Tuấn Anh phải không? Thoáng ngạc nhiên, Tuấn Anh lễ phép gợt đầu chào người đàn bà có gương mặt phúc hậu, đang nhìn mình chầm chầm. Thưa bà gọi tôi à. Cậu ngồi xuống đi, tôi muốn hỏi thêm. Tuấn Anh ngồi xuống ghế, nhìn thẳng bà tịnh quyên, lắng nghe bà hỏi. Cậu biết tiếng Anh không? Dạ, tôi nói thành thạo, có thể giao tiếp với khách nước ngoài. Tốt, còn vi tính. Sử dụng trành vi tính. Nếu có người nhờ cậu hướng dẫn các loại mỹ phẩm dành riêng cho đàn ông, cậu làm thế nào? Tôi sẽ hướng dẫn họ sử dụng mỹ phẩm và nước hoa của Hào Hoa. Bà tỉnh quyên thấy chàng trai trẻ có gương mặt dễ mến, trành anh văn vi tính và ăn nói rất lưu lót. Bà chuyển sang đề tài. Cậu có người yêu chưa? Dạ chưa ạ. Gia đình cậu ở đâu? Dạ ở thành phố này. Là con thứ mấy trong gia đình? Tuấn Anh hơi ngập ngừng. Dạ anh lớn của ba đứa em nhỏ. Tiền lương có được cậu làm gì? Nuôi gia đình, phụ giúp ba mẹ. Được rồi. Tuấn Anh ngạc nhiên. Sao ạ? Cháu lại về nhà ư? Bà tịnh quyên tươi cười. Cậu rất thông minh và trả lời lưu lót các câu hỏi tôi đặt ra. Tôi quyết định nhận cậu vào công ty. Tuấn Anh ngỡ ngàng trước quyết định của bà tịnh quyên. Bà nhận tôi thật à? Tôi chưa bao giờ biết đùa với ai. Thưa bà chủ, nhưng cậu Quốc Tuấn rất khó tính, con sợ. Lương Sơn ngần ngừ trước ý kiến của bà tịnh quyên, bà đưa tay ra. Coi như ta nhận hồ sơ của Tuấn Anh, Quốc Tuấn có hỏi, cứ nói là người của ta, cậu hiểu chưa? Trợ lý Lương Sơn chìa tay ra bắt tay Tuấn Anh, bàn tay chàng trai trẻ lạnh ngắt. Lương Sơn lấy làm lạ, anh nghi có lẽ Tuấn Anh xúc động nên như thế, anh ta cười cười. Bàn tay cậu mềm như con gái, chắc ít làm việc lắm hả? Chúc mừng cậu. Tuấn Anh hơi quê, nhưng anh giữ vẻ điềm tĩnh ngay. Bà tịnh quyên vẫn chưa đi, Tuấn Anh ấp úng. Thưa bà chủ, bao giờ thì cháu nhận việc à? Công việc cụ thể của cháu là gì? Tôi thấy bước đầu cậu là người có trách nhiệm, nên cậu phải đến chi nhánh mới của công ty Hào Qua, mới khai trương ở Đà Lạt, nơi đây có việc cho cậu làm đấy. Tuấn Anh vô cùng mừng rỡ khi được bà Tịnh Quyên chiếu cố anh xúc động tôi phải lên Đà Lạt ư cậu gặp khó khăn hả nếu không đi được thì đề nghị tôi giải quyết cho sợ phiền bà chủ tốt bụng Tuấn Anh lắc đầu không hả cháu rất mừng khi được đến Đà Lạt làm công việc mà mình yêu thích cháu hứa không phụ lòng bà chủ bà Tịnh Quyên khoát tay Tôi tình tưởng cậu nhớ làm tốt công việc được giao. Thỉnh thoảng tôi mới lên trên ấy. Nhưng cậu nhớ cậu là người của tôi. Đừng làm mất mặt tôi trước con trai tôi đó. Dạ cháu sẽ cố gắng. Nhớ hai ngày sau phải có mặt ở Đà Lạt nghe chưa? Đây là địa chỉ của công ty. Có gì thay đổi, cứ liên lạc với số điện thoại có ghi sẵn trên card visit. Dạ cháu hiểu, không có gì thay đổi đâu ạ. Ta tin tưởng và hy vọng nhiều ở cậu. Được rồi, cậu về đi. Chào bà, chào anh. Tuấn Anh cúi đầu chào bà tỉnh Quyên và Lương Sơn. Anh không ngờ hôm nay mình gặp hên. Tuấn Anh ra về trong niềm vui bất tận. Tự nhiên anh thấy lòng mình phơi phới một niềm tin mới. Có thể ở nơi làm việc mới, anh sẽ tìm ra niềm vui cho mình. Tuấn Anh bước dội ra ngoài với nụ cười tẩm tiểm luôn nở trên môi. Tuấn Anh rất mong ngày mai đến sớm. Anh bước xả dài trên đường phố, trong ánh băng mai vàng rực rỡ, phả trên mặt đường bóng lón. Bóng Tuấn Anh đổ dài. Vân Vi đang ngồi đọc báo trên chiếc ghế đá của công viên, cách xa công ty Hà Hoa vài chục mét. Ngồi một mình chờ Hà Anh, Vân Vi thấy lòng mình như lửa đốt. Đã hai hôm nay, Hà Anh đến trọ ở gần nhà cô. Vân Vi rất tội nghiệp bạn. Cô đã chơi ở nhà ngoại trên Đà Lạt, bị hạ Anh gọi về bất ngờ. Biết hạ Anh có chuyện, cô dội về nhà ngay. Thấy hạ Anh ngồi bó gói trong phòng mình khóc xương cả mắt. Vân Vi hứa giúp bạn mình vượt qua chặng đường gian khó này. Cô giấu Hà Anh không cho bà Anh Thư biết cô đang ở đâu. Hà Anh chỉ có một mình Vân Vi là bạn thân. Hôm nay Vân Vy đưa cô đi tìm việc làm. Từ xa cô thấy Hà Anh cười tỉm tiểm khi bước ra khỏi công ty Hào Qua. Vân Vy dội chạy đến hỏi Hà Anh. Thế nào, có được tuyển không? Hà Anh đập mạnh vào dai bạn, cười tiếu tích. Không ngờ mình quá trang tài thật. Lại mèo khen mèo dài đuôi, chán cậu ghê. Hà Anh vuốt mũi bạn. Ê... Nhớ gọi là cậu nghe chưa Như vậy được đó Trời ơi Tự nhiên lại biến thành con trai ớn quá trời Tớ sợ chuyện này Gia đình mình lại làm ầm lên thì nguy Tại sao Vì mình lại đi chơi Với thằng bồ nhí chứ sao Ôi Mình sẽ không dịp đi chơi với bạn nữa đâu mà lo Không dám làm phiền cô em hoài Hạ Anh nững má Vân Vi đau điến Khiến cô quay lại đưa tay gỡ mạnh hàm trâu tơ Lúng phúng trên môi Tuấn Anh, rồi cười khúc khích Nè, tính làm con trai thật đó sao, đừng có ham Ê, đừng có giỡn kỳ Công mình quá trang mấy tiếng đồng hồ đó Nhưng thành công không Dĩ nhiên là thành công mỹ mãn là khác, hơn cả dữ tính Vân Vy dừng bước tròn mắt hỏi Thật hả? Kể cho ta nghe đi Cái anh chàng tuyển nhân viên bị lé hay bị giống như nhà thơ đồ chiểu vậy? Không ngờ Hà Anh cười phá lên. Không lẽ? Cũng chẳng mù, ta còn được cả hai người ưu ái mới lạ chứ. Nhiều mắt nhìn Hà Anh, dân di triêu bạn. Thôi ta hiểu rồi, người phỏng dấn mi là phụ nữ và cô ta mê sắc đẹp nghiêng thùng của mi nên nhận vào chứ gì. Hà Anh phùng to hai má nói lớn. Đúng 50%, người tuyển dụng ta là một anh chàng trợ lý đẹp trai khó tính và bà mẹ của giám đốc. Vậy à, nghĩa là mi được nhận với vai trò là con trai sao? Đúng vậy, họ rất thích ta, xuất chút nữa ta không nhận được gì thiếu thước tất. Họ đòi nhân viên cao 1m7, việc này ta chào thua. Làm sao My được nhận? Dĩ nhiên là gặp Mai, mẹ của giám đốc trực tiếp phỏng vấn. Và bà ấy chọn ta. Vân Vi chặt lưỡi. Có lẽ bà ấy có con trai cũng nên. Dĩ nhiên, nhưng mi hỏi làm gì chuyện ấy. Cô bạn nghiêng đầu ngắm Hà Anh. Xem ra vai Tuấn Anh cũng đắt quá chứ. Nhưng ta sợ có ngày họ biết mi giả, họ sẽ làm khó cho mà xem. Giả lại nơi ấy toàn con trai. mi liệu đấy. Không lo đâu, ta đã chuẩn bị cả rồi. Rất chú đáo. Hà Anh nhón một bệnh sinh tố trong chiếc túi xách cắn mạnh bọc ni lông, nước da ua chảy dài trên áo, lộ trỏ chiếc áo bên trong. Vân Phi nhìn cô cười ngặt ngẻo. Tuấn Anh ơi! Tuấn Anh làm ơn ăn uống cho khéo léo. Lỡ kiểu này ông giám đốc nhìn thấy thì biết ăn nói làm sao. Thì lại trốn đi chứ sao? Vân Phi lắc đầu. My đừng nghĩ đến chuyện bế tắc. Biết đâu lúc đó họ thương mi thì sao? Có thể, nhưng bây giờ thì chưa. Mi gặp giám đốc chưa? Không gặp, có lẽ anh ta khó tính đấy. Sao mi biết? Đón vậy mà. Ta nghĩ mi được tuyển, có lẽ bà chủ muốn giới thiệu mi với cậu chủ đó, coi chừng chạy nơi này mắc nơi nọ thì nguy, cẩn thận phòng ngừa nghe chưa? Cảm ơn mi nhiều lắm. Khách sáo mãi khó coi ghê. Vân Vi này, ngày mai ta phải đi xa mi chắc ta nhớ lắm. Tự nhiên Hà Anh cất giọng trầm buồn, làm Vân Vi ngạc nhiên tròn xoe mắt. mi nói gì hả? mi định đi đâu? Cứ ở nhà trọ quen với ta 10 ngày, hai bác sẽ tha thứ cho mi Lúc đó My trở về nhà. Hà Anh bước một cọng cỏ bên đường cắn ngang môi. Dị ngọt của cọng cỏ làm cô dễ chịu Cô định chào từ biệt Vân Vi Không được đâu Mẹ mình rất khó tính Bà ấy rất ghét kẻ không nghe lời mình Mẹ sẽ không tha thứ cho mình đâu Vân Vi Bước nhẹ lên lề đường Vân Vi thở dài Chẳng lẽ My sống mất tự do mãi thế này sao Bị gia đình từ bỏ Bất hạnh lắm Hà Mi à mi nghĩ thật kỹ Kéo sai lầm Hà Anh tỏ ra cứng rắn Không, con đường đi của ta trọng thênh thang Ta quyết tự lập Sau này sẽ trở về không phải hai bàn tay trắng Mà cả một sự nghiệp do mình tạo ra Nhưng mi làm sao lập nghiệp khi chẳng có ai giúp đỡ Hà Anh lại tẩm tiểm cười Có lẽ ở hiền sẽ gặp lành Nên ta được bà chủ chiếu cố Bà ấy nhận mình vào với một điều kiện Lại ngạc nhiên Vân vì lắng tay nghe Hà Anh kể tiếp Cô thắc mắc Điều kiện gì? mi đồng ý hả? Bà ấy trực tiếp nhận mình vào làm nhưng phải lên chi nhánh Đà Lạt ở nơi này mới khai trương rất cần người. Không ngờ Vân Vi kêu lên Thế à, ở Đà Lạt có người quen đó ta nghĩ mi đến đó rất hợp. Sao mi có người quen? Đúng là bà ngoại của mình bà rất thích con gái sống với bà. Ôi, ta đã bảo hên mà. Hà Anh sung sướng kêu lên Ta không ngờ anh chàng Tuấn Anh thật xuất sắc Nên được tuyển chọn ngay Mị thấy ta tài không? Rất tài Vân Vy buộc miệng khen Hà Anh Cô cứ lắc đầu mãi mỉm cười một mình Hình như trời phú cho Hà Anh sắc đẹp Mà ông còn cho cô cái thông minh nữa Vân Vy thầm khen Hà Anh nhạy bén Cô nghĩ ra mọi việc Mọi tình huống Và chống chọi nó bằng sự yếu đuối Lẫn lòng can đảm vốn có của mình Chắc chắn Hà Anh sẽ thành công Vân Phi thầm mong như thế giúp bạn mình Cô chợt hỏi Bao giờ khởi hành? Hai ngày nữa mình phải trình duyên ở công ty Bao giờ đi cho kịp hả Vân Phi? Ngày mai mình sẽ đích thân đưa Hà Anh về Đà Lạt Ở dưới ngoại mình Bạn chịu không? nháy nhẹ mắt Hà Anh tươi cười Còn gì sung sướng bằng Vân Phi tốt với mình quá Bao giờ mình mới trả hết ơn cậu Ai thèm lấy mà trả Giả lại trả thì hết Mình chơi với ai nhỉ Ý kiến đáng ghét Cả hai lại cười giòn giả Hai cô gái đi bộ Dọc theo con đường có lá me bay đầy Hà Anh đưa tay tóm lấy Mấy chiếc lá xói dòng trong không gian Rồi đặt nhẹ vào lòng bàn tay Vân Phi Tặng mi đó Nhớ đừng bao giờ quên ta, hiểu chưa? Không bao giờ. Vân Vi đề nghị. Hôm nay ta ăn mừng chứ. Mừng cái gì? mi tìm được việc làm, phải tân nghề chứ. Liết bạn một cái sắc hơn dao lam, Hà Anh gợt đầu. Lúc nào cũng đói hơi. Hôm nay ta sẽ đải mi một trầu tiệc nhỏ gọi là chia tay. Sau này kiếm nhiều tiền, mình sẽ tổ chức đại tiệc. Người mà ta chiếu cố đầu tiên là mi đó Thở hát ra Vân Vi chép miệng Ta thấy mi có tướng làm quan Nhưng khoan mừng dội Số em còn gặp nhiều gian nan lắm Chưa chi đã dội lên giọng ông chủ Đang ghét thật Hà Anh cười giòn giả Mấy hôm nay Vân Vi thấy cô có nụ cười lại Giả giọng con trai Đi đứng mạnh bạo Ăn nói lớn tiếng Có khi nào hắn mất luôn nữ tính thiên huy Cô sợ hạ Anh tự nhiên lại hại bản thân mình nên thật lòng khuyên nhủ mi định giá trai vào làm ở công ty Hào Hoa thật hả? Hà Anh gật đầu cười khanh khách. Nãy giờ mi đang ngủ mơ sao Vân Phi? Hỏi gì lạ vậy? Vân Phi dò đầu mình nhăn nhó. Tại ta thấy thay đổi ta lo lắm. Thay đổi? Không bao giờ. Nếu không thay đổi sẽ bị họ lật tẩy ngay. Ừ. Nhưng mà không sao, chỉ ăn theo thợ ở theo thời thôi mà. Ta sợ quá thành con trai mất, lúc đó trên thế gian này sẽ mất đi một gia nhăn. Ý, gia nhân ủng lắm. Ta nhường cho mi đó, lo gì? Phân Phi chợt đẩy vai bạn. Nè, nói gì thì nói, không được thay đổi nghe chưa? Nghĩa là sao? Ta phải thay đổi bên ngoài một chút chứ, còn bản chất vẫn như xưa, chịu chưa? Ta sợ mi quen tính thì chết. Không lo, ta sẽ thay đổi màu sắc như các kè, không ảnh hưởng gì cả. Cả hai lại cười ngang, làm mấy người khách trong quán đưa mắt nhìn. Có lẽ họ nghi đây là một cặp đồng tính luyến ái cũng nên. Hà Anh bắt gặp cái nhìn của họ, cô chỉ mỉm cười. Cái cười của cô lại thu hút sự chú ý của nhiều người, nhất là các chàng trai. Họ nhìn cô đâm đâm, đến nỗi Vân Vi phải kêu lên. Ê, ta không ngờ My giả trai lại có rất nhiều chàng trai chú ý sai đắm mi đó. Chết rồi Hạ Anh ơi. Hạ Anh tỉnh bơ bảo, bậy bạ bả không hả ta ớn cái miệng của mi quá, nào ăn uống gì, gọi đi. mi bảo tiểu tiệc mi đải, khách nào dám đòi hỏi, tùy gia chủ. Quay sang chủ quán, Hạ Anh gọi, cho cái lẩu qua và hai chai bia. Vân Phi giật mình trố mắt nhìn. Ôi trời, ta không dùng bia được đâu. Vậy uống rượu các kè nha. Trời đất, mi khủng nặng rồi. Hà Anh thấy Vân Phi la quay quái, cô càng triêu già thêm. Ta gọi cho mi thức ăn khác nha, một mình ta tập uống rượu. Không được, người ta cười cho. Cô chủ quán bước ra mỉm cười. Hai cô uống gì? Rượu nho gai Ờ không, chị cho hai ly cà rốt nha. Thấy người cãi nhau, cô chủ quán xinh đẹp tươi cười. Em đừng lo, quán chị chỉ có nước giải khát, không có trụ đế đâu. Vân Vy liếc Hạ Anh. Hù ta hoài, tức muốn chết vậy đó. Đi với My chán phèo. Vậy thì đừng đi. Ta bỏ mi xem My có chết không thì biết. Hạ Anh lắc đầu ngậm chặt cái ống hút, uống một hơi cà rốt rồi bảo... Chết à, dĩ nhiên là chết ngay. Ta đang mang ơn mi mà. Cả hai im lặng ra về. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Tự nhiên Hà Anh thấy thương cho Vân Phi lạ. Cô ấy vì mình mà chịu nhiều trắc rối. Thương bạn cô biết làm gì đây? Hôm sau, Vân Phi đưa Hà Anh về Đà Lạt thật sớm. Xuống xe ngựa, cả hai đi bộ đến một triền đồi. Đà Lạt buổi sớm xuân mù văn lối, may mỏng như khói. Như xương lãng đảng trên giòm cây thông. Nghe thông hát phi vu cảnh vật yên tĩnh. Hà Anh nghiêng đầu ngắm cảnh vật. Cô quay lại nhìn con đường mòn dẫn xuống suối chạy rốc rách đẹp như bức tranh. Nồn nào Hà Anh hỏi. Gần tới nhà ngoại chưa? Sắp tới, qua hai cua nữa. Xuống thung lũng, rồi leo lên đồi. Trời, đường lên nhà ngoại Vân Phi ta cứ tưởng lên hàng lâm cốc. Vân Vi gật đầu. Dòng giống như thế, My có thích không? Thích thì cũng thích, nhưng dắn vẻ quá buồn chết. Không dắn đâu, chỗ ở của ngoại vui lắm. Đi một đoạn nữa, Hà Anh thấy thấp thoáng dưới tàn cây thông cao phúc là những ngôi nhà gỗ gọn gàng, giản dị mà đẹp. Những ngôi nhà giống nhau, cách nhau một khoảng không xa. Hà Anh tẩm tiểm cười nói khẽ. Nhà của ngoại mi giống nhà bảy chú lùng trong truyện cổ tích quá. Vân Phi dừng lại trước một ngôi nhà gỗ trồng đầy hoa băng C đủ màu sắc, trở qua tươi thắm cả một vùng Trước ngõ qua sao nhái tím, hồng trắng, màu thang, cùng đua nhau khoe sắc lung linh trước con gió xe xe lạnh. Ngoại ơi, con về nè. Ô, ai vậy? Dạ là Vân Phi của ngoại đây. Mẹn ơi! Sao cháu về gấp rồi lại trở ra Đường đi khó khăn Bà ngoại Vân Phi chợt đứng xửng lại Khi phát hiện cạnh Vân Phi Là một chàng trai trẻ rất đẹp trai Bà đưa mắt nhìn Vân Phi Hà Anh cuối đầu chào Dạ cháu chào ngoại Đây là ai vậy Vân Phi Cháu là bạn trai của Vân Phi hả Vân Phi che miệng cười khúc khích Rồi gật đầu Đây là bạn thân của con Ngoại cho bạn ấy ở trọ nha Bạn ấy sẽ làm cho ngoại vui vẻ đấy Bà năm Hiền Ngoại Vân Vi cười vui vẻ Phải chi cậu bạn con là gái Thì hay biết mấy Sao vậy ngoại Bạn con ở trọ Vì từ thành phố lên đây làm việc Giả lại ở nơi này không có quen ai Nên con gửi cho ngoại đó Được rồi Ngoại có nói gì đâu Cháu yên tâm Ở với ngoại khỏi lo gì cả Cháu cảm ơn ngoại lắm Nhưng cậu này tên gì? Vân Phi lại cười to, nháy mắt với Hà Anh. Thấy chưa, ngoại còn làm đó Hà Anh, vậy là mi rất thành công rồi. Bà Nam Hiền không hiểu cháu mình nói chuyện gì, bà hỏi. Cháu cùng quê với Vân Phi à? Dạ. Cháu bao nhiêu tuổi? Dạ 20 ạ. Cứ vợ chưa? Đến lượt cả hai cười to. Bà Nam hiền ngạc nhiên nhìn hai người. Sao lại cười? Bà hỏi không phải à? Hà Anh đành thú thật. Thưa ngoại, cháu là con gái ạ Bà năm Trưng hững rồi lại bật cười vui vẻ. Cháu không nói bà cứ tưởng mày là bồ của con Vân Phi nên hỏi dòng do. Trời ơi con gái, sao cắt tóc cục ngũng vậy con? Ra ngoài đường người ta tưởng con trai thì sao? Vân Phi chọc bạn. Ngày xưa Lan cắt tóc đi tu vì điệp có vợ khác Ngày nay Hà Anh cắt tóc ngắn vì sợ phải lấy chồng đó ngoại Vân Vi này kỳ ghê Tự nhiên Hà Anh đỏ mặt Bà Năm Hiền thông cảm hỏi Thật hả cháu, không chịu thì thôi Ai ép ủng gì mà cháu phải làm vậy Mẹ của Hà Anh đó ngoại Ép cô ấy lấy chồng Hà Anh không chịu nên cô ấy lên Đà Lạt sinh việc Bà Nam Hiền thấy tội nghiệp cho Hà Anh, bà rất thích những cô gái trẻ trung hiền diệu. Cháu thật đáng thương, cứ ở lại đây với bà, bà sẽ bảo vệ cháu đến cùng. Vân Phi và Hà Anh nhìn nhau cười, cô đưa Hà Anh đi chơi nhiều nơi rất thú vị. Có Vân Phi bên cạnh, Hà Anh cũng đỡ buồn. Thế là Hà Anh được bà Nam Hiền cho ở trong ngôi nhà gỗ trên đồi thông cùng gia đình thật vui vẻ. Buổi sáng, Hà Anh đến công ty Hào Qua, ra mắt giám đốc Quốc Tuấn. Cô phải đeo râu giả lúng phúng của chàng trai 20 tuổi. Cô bước vào công ty với cái tên Tuấn Anh. Dị trợ lý giám đốc ngồi trên bàn nhìn Tuấn Anh chăm chăm khi Tuấn Anh trình tờ giấy nhận việc cho anh ta. Cậu là Tuấn Anh à? Dạ. Tuấn Anh hơi cúi đầu tránh tiên nhìn của chàng trợ lý khá đẹp trai. Bỗng anh ta nhấc điện thoại lên bấm số. Alo, cho gặp giám đốc quốc Tuấn ạ. Dạ, dạ. Tuấn Anh ngồi vờ như lơ đảng, nhìn ra ngoài sân lát gạch khá trọng của công ty. Kỳ thực đang quan sát anh ta. Nhân viên thế này ai cũng đàng hoàng lịch sự, có lẽ giám đốc cũng thế. Cô hình dung giám đốc phải là chàng trai cao to, rất phong độ, nhưng có lẽ anh ta có một bộ mặt rất nghiêm khắc, nhất là đối với nhân viên dưới quyền. Tuấn Anh, Cậu ngồi chờ giám đốc một chút nha Anh ấy đang bận Tuấn Anh gật đầu Mắt nhìn quảng trời cao qua khung cửa sổ Công ty mỹ phẩm hào qua tọa lạc lưng chừng đồi Ngó ra hồ Xuân Hương mơ mộng Giờ này được đi dạo thì vui biết mấy Mãi ngắm nghía cảnh giật bên ngoài Hạ Anh chợt giật mình quay lại Khi có tiếng nói rất quen Giang lên bên cạnh Cậu gọi tôi hả Tường Vân Nhân viên mới mẹ tôi gửi lên đâu Cả hai trố mắt nhìn nhau Hai tia mắt chạm nhau một thoáng kinh ngạc Làm cho Tường Vân lấy làm lạ Là cậu Tuấn Anh đây thưa giám đốc Rất giống cô gái có mái tóc tém hôm trước Nhưng sao hắn lại có trâu lúng phúng thế kia Chẳng lẽ họ là anh em Đôi mắt đẹp tuyệt giờ kia Quốc Tuấn làm sao quên được Nhưng Tuấn Anh đã dội đứng lên hắn giọng Giờ tỉnh bơ như chưa hề quen biết Thưa giám đốc Thì ra giám đốc Quốc Tuấn Chính là anh chàng Việt Kiều đeo kính đen to bè Đòi đền đô la cho cô hôm nọ Ở trước sân bay tân sân nhất Nụ cười của hắn Cô không thể nào quên được Tuấn Anh ngập ngừng Thưa giám đốc Tôi được bà chủ nhận việc Và đưa lên đây Hôm nay tôi xin trình diện Quốc Tuấn sau vài giây sửng Người nhìn Tuấn Anh Anh biết mình không lầm Anh liền trở giọng lịch sự của kẻ bề trên Cậu là Tuấn Anh à? Dạ, đây là hồ sơ sinh việc của tôi. Khỏi, mẹ tôi đã báo trước rồi, tôi đã xem qua. Bây giờ cậu theo phân công của tôi mà làm. Liệu cậu làm được không chứ? Hình như không đúng tiêu chuẩn tôi đưa ra. Tuấn Anh nhíu mày, hắn đúng là khó chịu. Sợ không được nhận, Tuấn Anh trình bày ngay. Đúng ra tôi không được nhận. Không hiểu sao bà chủ đồng ý với điều kiện tôi phải làm việc ở chi nhánh này. Xin giám đốc cứ phân công Tôi hứa sẽ cố gắng Cậu biết ngoại ngữ không? Dạ biết Có bằng vi tính chứ Có bằng C Làm việc ở đâu chưa? Chưa ạ Công việc tiếp thị của công ty Nói chung không khó mà cũng không dễ Công việc đòi hỏi nhân viên Phải siêng năng, tích cực, nhanh nhạy bén Vừa tiếp thị dù quảng cáo Nên yêu cầu phải có sức khỏe, nhiệt tình Người yếu đuối không làm nổi Vì vậy công ty chỉ tuyển nam giới thôi Cậu hiểu chưa Hình như giám đốc Quốc Tuấn Muốn nhắc khéo Hà anh thì phải Cô rất sợ hắn nghi ngờ Liền bảo Tôi hiểu điều đó trước khi đến đây Những người to lớn chắc gì bằng người nhỏ con Giám đốc đừng lo Quốc Tuấn hình như muốn kéo dài cuộc nói chuyện Anh căng dặn thêm Tường Vân Cậu hướng dẫn cho Tuấn Anh khâu tiếp thị quảng cáo nha Có thể nhờ những nhân viên họ hướng dẫn cậu ấy được không giám đốc Công việc của tôi khá nhiều Giọng quốc Tuấn hơi gắt Cậu phải trực tiếp mới được Tướng Anh chưa có kinh nghiệm khi làm công việc mới mẻ này Không hiểu quốc Tuấn định làm khó cô Hay hắn muốn giúp cô thật lòng Xem ra hắn khó khăn thật Và tỏ ra quyền hành thật Trợ lý tường dân im lặng không dám cãi Tuấn Anh liếc nhìn giám đốc quốc Tuấn Mỗi lần nhìn sang, cô bắt đầu gặp ánh mắt anh ta cứ nhìn vào ánh mắt và trèm mi đẹp của cô một cách thích thú. Anh ta lại nhớt môi cười một mình. Quê Tuấn Anh ở thành phố à? Tuấn Anh gật đầu, rõ ràng Quốc Tuấn lại chăm chú vào đôi mắt cô. Lên đây cậu có cảm giác giấc giả và nhớ nhà không? Cũng nhớ, nhưng vì công việc chắc từ từ quen. Thấy Tường Dân có dễ lắng nghe câu chuyện của hai người. Quốc Tướng đưa tay lên xem đồng hồ. Hay là sáng nay tôi rảnh, Tuấn Anh theo tôi xuống phòng tiếp thị đi. Tường dân đưa mắt nhìn Quốc Tuấn trong đầu anh ta lế lên ý nghĩ lạ lùng. Không lẽ mới gặp mà Tuấn Anh đã hớp hồn giám đốc rồi sao? Anh ta cũng cảm thấy bối trối trước chàng trai trẻ xinh đẹp nho nhã như con gái ấy. Anh còn ngần ngại thì giám đốc đã nhanh hơn anh ta rồi. Làm phiền giám đốc quá để tôi giúp cậu ấy cho. Không ngờ quốc Tuấn dừng lại nói với Tường Dân. Thôi được, cậu đưa Tuấn Anh xuống đó trước, tôi làm nốt công việc sẽ xuống sau. Nhớ giúp cậu ta nghe chưa? Tôi hiểu mà giám đốc. Cậu đi đi. Đến phòng tiếp thị, Tường Dân bước vào. Theo sau là Tuấn Anh. Anh giới thiệu với người hướng dẫn chương trình. Sáng nay mọi người đang nghe sinh hoạt về phong cách tiếp thị và những mặt hàng mỹ phẩm dành riêng. Trợ lý Tường Dân đưa tay ra hiệu Tuấn Anh cùng ngồi nghe. Sau giờ sinh hoạt, nhân viên trở về vị trí của mình làm công việc tiếp thị quảng cáo, hướng dẫn cho khách hàng. Tường Dân đưa cô bộ đồng phục của nhân viên công ty mỹ phẩm Hào Hoa, yêu cầu cô mặc ngay. Tuấn Anh đưa mắt nhìn mọi người trong phòng, tất cả đều là được trựa. Họ thay đổi một cách tự nhiên. Hà Anh lúng túng tìm một phòng riêng chui vào. Chẳng may gặp một anh chàng trong ấy. Cô sụn sùng đỏ mặt quay đi, anh chàng hỏi cô. Cậu mới tuyển vào phải không? Sao anh biết? Lúc nãy tôi thấy trợ lý đưa cậu vào. Vậy hả, anh làm ơn chỉ cho tôi phòng vệ sinh, tôi đau bụng quá. Ở bên kia, cậu có sao không? Tuấn Anh xua tay chạy đi, thật hú dí mới ngày đầu đã giấc giả, nhưng cô không hề nản chí. Tuấn Anh muốn giám đốc quốc Tuấn không nghi ngờ, nên cô đi đứng mạnh bạo, ăn nó trộn rãng. Tuấn Anh, chiều nay cậu đi tiếp thị hàng độc quyền dầu gội và dầu thơm, dành cho nam giới ở một số cơ sở địa bàn ghi trên tấm clip. Cậu làm được không? Tuấn Anh gật đầu. Tôi nghĩ mình sẽ làm được, thưa giám đốc. Nếu có khó khăn, cậu cứ báo với tôi nghe chưa? Thấy Quốc Tuấn có vẻ quan tâm đến mình sau mỗi buổi tiếp thị Tuấn Anh sợ giám đốc phát hiện mình là nữ nên cố tình đi đứng ăn nói giống con trai Cô đi tiếp thị rất hăng Mọi việc công ty giao Tuấn Anh đều hoàn thành Hôm nay thấy Tuấn Anh có vẻ mệt mỏi sau buổi tiếp thị trở về Quốc Tuấn hơi ngạc nhiên hỏi thăm Công việc tôi giao cậu làm xong chưa? Dạ xong cả rồi Giám đốc đã xem lại báo cáo chưa? Tôi đã xem xong, chỉ có mấy hôm cậu làm được nhiều việc. Khá lắm, mẹ tôi đã tìm một nhân viên tốt cho công ty. Thôi, cậu về nghỉ ngơi đi, đừng cố sức, công việc lâu dài mà. Tuấn Anh nói to, tôi không làm cho bà chủ thất vọng đâu. Quốc Tuấn hơi đùa. Bà chủ thôi à, còn tôi? Cũng vậy, tôi xin phép ra ngoài, đến giờ nghỉ rồi ạ. Được. Cậu nhớ đừng cố sức nha. Cảm ơn giám đốc. Không hiểu sao, mấy hôm nay Quốc Tuấn cứ nghĩ giỡn dơ. Hình ảnh cô gái có khuôn mặt trắng ngần, đôi mắt có trèm mi tuyệt đẹp, cứ lẫn quẩn trong đầu, làm anh không yên. Tuấn Anh có đúng là cô gái ấy, nếu không sao lại giống quá. Chị có cử chỉ cách ăn nói, đi đứng hơi khác. Anh muốn tin rồi lại hoài nghi. Tuấn Anh chạy mãi ngoài đường, làm da sạm đi một chút. Có lúc rất giống cô ấy. Có phải Tuấn Anh là Hà Anh không? Quốc Tuấn không muốn để tâm, trời anh không thể gạt hình ảnh cô gái ra khỏi đầu óc và trái tim của mình. Bữa trưa mọi người đều tìm chỗ ăn uống bên ngoài, chờ cho nhân viên ra về. Quốc Tuấn lái chiếc Toyota màu cà phê ra một quán ăn gần đó, trời dừng lại tìm chỗ đầu xe. Đi vào trong, Quốc Tuấn chật nhận ra Tuấn Anh đang ngồi ăn một mình. Anh tiếp. Ủa? Cậu dùng bữa ở đây sao Tuấn Anh? Chào giám đốc, anh cũng ăn ở ngoài ư? Tôi thường tìm những quán bình dân như thế để thưởng thức những món dân giả. Cậu ăn gì? Cơ mà, giám đốc cứ gọi cho mình đi. Để tôi đãi cậu nha. Dạ không dám, ai lại như thế chứ? Chậu này để tôi đải giám đốc. Không được, tôi thấy cậu nhiệt tình năng nổ Một bữa cơm đãi nhân viên có gì cao xa Nhưng Thì ra Trong thâm tâm anh ta vẫn nghĩ Mình là một giám đốc quyền cao chức trọng Nói ra là tiền Diệt kiều mà Nhớ tới mấy trăm đô la chìa ra trước mặt Tự nhiên Hà Anh thấy ghét, ghét hắn làm sao Cô im lặng Quốc tướng phá tan Bầu im lặng bằng cách nhìn ấm áp Xem cậu kìa Sao có vẻ mệt mỏi quá Cô chừng bị bệnh thì nguy. Hà Anh tránh cái nhìn ấy, quả nhiên Quốc Tuấn nói đúng. Sau buổi sáng đi tiếp thị tận Di Linh, mấy chục cây số trở về, cô cảm thấy đầu óc nóng nực, quể quải. để cơm sườn cô ăn chẳng thấy ngon chút nào. Cậu ăn thêm đi, thức ăn còn nhiều mà. Sao giám đốc gọi nhiều thế? Tôi no rồi. Quốc Tuấn tự tay sang bác lão thập cảm cho Tuấn Anh, nói như diễu cợt. Cậu ăn như mèo vậy, cậu thật như con gái nhỏ nhẹ, hèn gì làm sao khỏe nổi. Cảm ơn giám đốc. Này, cậu cứ gọi tôi là anh được không? Hình như tôi chỉ lớn hơn cậu có mấy tuổi, nghe xa cách lắm. Hà Anh cất giọng khàng khàng. Chúng tôi chỉ là nhân viên, còn giám đốc thì... Giọng quốc tuấn dịu ngọt. Tôi thì khác, không thích ai gọi mình như thế khi ra khỏi công ty. Chẳng lẽ mình nhận định sai về hắn Xem ra hắn cũng dễ chịu Và dễ thương nhỉ Cự ly hai người hình như rút ngắn dần Thấy Quốc Tuấn cứ chăm chút Thêm thức ăn cho mình Cô xua tay Không tôi không ăn nổi nữa Hình như nãy giờ cậu có ăn gì đâu Hay là cậu bị bệnh rồi Để tôi xem Mà cậu đó bừng kia Quốc Tuấn định đưa tay sờ thử Hạ Anh bói rối ngay Cô trấn tỉnh bằng cách đưa tay ra trước Sợ tráng mình rồi lắc đầu Có lẽ cảm nhẹ Tôi sẽ tự chăm lo cho mình Thôi xin phép giám đốc tôi về trước Hay là cô ổ cậu để tôi đưa về cho Nhà cậu trọ gần đây không Rất gần Không làm phiền giám đốc Quốc Tuấn có vẻ không yên Đứng lên gọi chủ quán tính tiền Anh cũng theo hạ anh ra ngoài Nếu không khỏe Cứ để xe ở đây tôi đưa cậu về Không kịp trả lời, Hạ Anh chợt ho khục khặt, hai mắt cô đỏ lên, tay cô xua xua. Cảm ơn. Vừa nói, Hạ Anh vừa lấy xe lao giúp đi, quốc Tuấn lấy chậm chậm phía sau. Đến một ngã trẻ nhỏ dần lên đồi, Hạ Anh quẹo vào. Cô vẫn không hay quốc Tuấn theo dõi mình phía sau. Anh dừng lại đứng thẳng thờ nhìn theo, bóng cô đã khuất sau những quả đồi nhỏ trập trùng. Buổi chiều hôm đó, Hạ Anh bị sốt nằm dài. Do không quen không khí lạnh ở Đà Lạt, nên hai má cô đỏ ẩn. Bị cảm lạnh và viêm phế quảng, Hạ Anh cảm thấy đầu mình tê buốt, nhức nhói môi khô rác. Cô không nhức người lên nổi. mấy viên thuốc Patradone không đủ đánh bật cơn bệnh. Hạ Anh ngóc đầu nhìn đồng hồ. Đã gần 2 giờ, cô đành nghỉ vậy Hạ Anh gắn gượng đứng lên, nhưng cô chón gián lại ngồi xuống thở. Hà Anh, cháu khỏe chưa sao không đi làm? Tiếng bà Năm Hiền gian lên bên cạnh Cô trả lời mệt mỏi Dạ con nhức đầu quá ngoại ơi Hay là cứ nghỉ một buổi Làm quá sức bệnh hoạn không ai lo đó cháu Dạ cháu hiểu Nhưng không đến công ty xin phép Họ tìm đến đây thì nguy Sao lại nguy? Họ đến thì đến chứ Nhưng cháu lỡ lợ... Ngoại hiểu rồi Ai đến ngoại báo cho cháu là xong? Ngoại tốt quá, nếu có tìm cháu, ngoại nhớ gọi cháu trước nha. Công ty của cháu làm rất đặc biệt, chỉ có nam là nam. Bà Năm Hiền thắc mắc. Lạ quá vậy, sao cháu chọn chi vào đó? Con trai không mà cháu là nữ không sợ à? Hà Anh lắc đầu. Họ tốt lắm, giả lại chẳng ai biết cháu là gái đâu ngoại à? Bà Năm Hiền cười. Coi chừng đó cháu Con trai mà xinh đẹp như cháu hiếm lắm đó Coi chừng họ để ý Đàn ông họ tin ý lắm Cháu chớ xem thường Dạ cháu biết Hà Anh lại ho khan cả cổ họng Thật khó chịu mệt nhọc Cô ngã ra giường Bà Năm Hiền lo lắng hạ Anh cháu có sao không Dạ cháu mệt quá bà ơi Vậy cháu nằm nghỉ ngơi Dì không quen khí hậu lạnh nên Vân Vi về đây mỗi lần nó cũng bị như vậy. Để bà nhờ người bên cạnh nhà mua thuốc cháu uống đỡ, và hôm sẽ khỏi. hạ Anh kéo chăn trùm kín đầu, cô coi ro người lại, vẫn không thấy ấm thêm chút nào. Hình như cái lạnh từ bên trong phát ra, lẫn cái xe lạnh của khí trời, làm cô trung cầm cập Cô không dám trên, chỉ thấy buồn vô hạn. Tự nhiên cô phải trời bỏ căn nhà thân thương máy ấm của mình để ra đi. Cô nhớ hình ảnh người cha già tiều tụy Cả đời ông khiết giăng dạy học thanh liêm Cuối đời ông dị hưu Phải đến công ty của mẹ mình làm chức giám đốc Mà ba không hề thích Cái công ty con ấy còn chống chọi được bao lâu nữa Mẹ cô là một phụ nữ lắm lời Ham tiền Bà muốn dùng cô để lấy một số tiền lớn Hạ anh ra đi Cha cô là người để mẹ trút giận Chắc bà ấy rất giận khi cô bỏ nhà ra đi Hạ Anh nhớ họ, nhưng cô không hề ân hận về việc mình làm. Cô chỉ tội cho cha mình thôi, không biết ai sẽ chăm sóc cho ông khi trái gió trở trời. Hạ Anh thiếp đi trong cơn mê mệt. Cô thấy mình bước đi trong ngàn qua của thành phố Đà Lạt. Bên cạnh cô là một chàng trai rất đẹp, không ai khác là quốc tướng. Anh dìu cô đi bên cạnh những đồ quyên ương khác. Họ bước đi trên thảm qua, Và sau đám cưới, họ dạo khắp thành phố, trên những chiếc xe ngựa dưới ánh đèn đêm rực rỡ. Hình như đây là lễ hội festival ở Đà Lạt thì phải. Con ngựa bỗng lòng lên, làm cô và Quốc Tuấn ngã nhào ra đường. Cô chế giới gọi anh cứu, nhưng tất cả mờ dần như một ảo ảnh xa vời. Cô hét lên bật ngồi dậy, rồi lại ngã xuống thiếp đi trong mê mang. Anh quyết định chuyển tượng dân vào thành phố Hồ Chí Minh. Phó giám đốc Kim trợ lý Lương Sơn được điều tra chi nhánh ở Đà Lạt. Trong cuộc họp, Lương Sơn đã có mặt sớm. Quốc Tuấn ngã người trên ghế mệt mỏi sau cuộc họp. Trợ lý Lương Sơn gõ cửa. Vào đi. Lương Sơn đặt lên bàn sắp hồ sơ. Anh Tường Dân bảo đưa cho anh. Quốc Tuấn gợt đầu. Cứ để đó đi. Lương Sơn định đi ra nhưng Quốc Tuấn đã nói. Công việc ở đây có phù hợp không? Cảm ơn, tôi thấy rất tốt. Nếu có gì cứ hỏi Tường Vân, cậu ấy sẽ giúp cậu. Dân Nói rồi Lương Sơn quay ra, anh thấy mình không còn việc nên định ra ngoài. Quốc tướng ra hiệu. Cậu ngồi đi, tôi muốn hỏi chuyện này. Lương Sơn ngồi xuống chờ đợi, anh chợt nhớ điều gì liền hỏi. À Mấy hôm trước, bà chủ chọn một nhân viên không đủ tiêu chuẩn gửi cho anh. Cậu ta làm tốt không? Bà muốn anh báo cáo việc này. Mẹ tôi hả? Sao bà lại quan tâm đến Tuấn Anh nhỉ? Có lẽ bà chủ có cảm tình. À, cậu ta làm việc rất năng nổ nhiệt tình. Anh nhắc với mẹ tôi dùm. Bà ấy có chọn người làm việc nhà thì cứ tuyển. Lương Sơn ngạc nhiên. Sao thấy giám đốc? Hình như gần hai ngày nay, cậu ấy không đến làm việc. Lương Sơn ngạc nhiên. Cậu ấy không phải là mẫu người vô trách nhiệm đâu. Sao cậu biết? Vì khi tuyển nhân viên theo lệnh anh, cậu ấy đều đạt cả trừ một điều. Thiếu chiều cao chứ gì? Dân. Quốc Tuấn mỉm cười. Tôi biết rồi. Lúc tôi từ chối, cậu ấy trông rất tội anh à. Quốc Tuấn nhẫm dậy. Thế nào mà tội? Cậu ấy năn nỉ tôi Xem ra hoàn cảnh rất tội nghiệp Nhưng tôi không dám trái lệnh anh Rồi sao? Cậu ấy thất giọng ra về Bỗng bà chủ đến gọi lại Bà phỏng vấn đủ thứ Tuấn Anh trả lời lưu lót Thế là bà nhận và gửi lên đây Quốc Tuấn cắn môi gật đầu Có lẽ cậu ta bị bệnh rồi Ngày kia đi tiếp thị về đã nhóm bệnh Cả ngày nay vẫn không thấy đến Không hiểu cậu ta có bà con thân thuộc ở đây không nhỉ Đưa mắt nhìn trợ lý Lương Sơn Quốc Tuấn khẽ cười Hình như cậu có vẻ rất quan tâm đến Tuấn Anh Lương Sơn hơi giật mình Tôi không hiểu sao Thấy cậu ấy cũng có chút cảm tình Quốc Tuấn im liềm quan sát Lương Sơn Về khía cạnh nào Hình như cậu ấy yếu đuối nho nhã vì hoàn cảnh gì đó phải đi làm. Vậy à? Tôi muốn giúp cậu ấy chỉ vì lòng thương người thôi à. Cậu tốt nhỉ? Không biết Quốc Tuấn khen thật hay mỉa mai Lương Sơn ngước nhìn anh Quốc Tuấn liền ra hiểu. Cậu mau giúp tôi chuyện này nha. Lương Sơn ngơ ngát. Chuyện gì ạ? Hãy mang quà đến thăm bệnh cậu ấy và tôi gửi bức thư này. Hơi ngạc nhiên về giám đốc Quốc Tuấn lẫn bà Tịnh Quyên, tự nhiên cả hai lại chú ý đến Tuấn Anh hơn cả điều anh nghĩ. Nhưng Lương Sơn không nghĩ ngợi nhiều. Tôi sẽ đi ngay, anh có biết địa chỉ không? Tôi sẽ hướng dẫn cho anh, đến anh tự tìm nha. Hà Anh đang ngồi bó gối trên chiếc giường làm bằng gỗ thông, mùi nhựa bốc ra hăng hắt. Cô chợt lắng nghe tiếng ngoại Năm trả lời ai đó, giọng bà ngoại hơi lớn. Chào bà, ở đây có một chàng trai tên là Tuấn Anh trọ không ạ? Hình như bà Năm đang tra xét thì phải. Cậu là ai? Dạ, cháu là bạn cậu Tuấn Anh. Cậu tìm Tuấn Anh có việc gì không? Dạ, có chút việc của công ty nhờ cháu mang đến cho Tuấn Anh. Vậy à, không biết cậu ấy có nhà không nữa? Cậu chịu khó chờ để tôi vào xem Dạ Lương Sơn đứng lắc lư phía trước sân nhà Đặt túi quà lên bậc lan can bằng gỗ Anh ngắm vạt hoa sau nhái đua sát thật vui Trên vạt hoa từng đôi bướm bay lượng nhẫn nhơ Lương Sơn có dễ chờ đợi Nhờ ngoại năm nói lớn Hà Anh dội thai quần áo Quá trang nhanh rồi bước ra ngoài Cô giật mình khi thấy Lương Sơn đứng đó Ủa? Là anh đó hả Lương Sơn? Anh lên đây bao giờ? Sao anh biết nhà trọ của tôi mà lên tìm? Mời anh vào nhà. Lương Sơn đưa mắt nhìn Hà Anh. Cậu bệnh à? Hà Anh gật đầu. Anh vào nhà uống nước. Tôi tưởng không gặp cậu chứ. Bà lão lúc nãy là ai dạy Tuấn Anh? Là ngoại của bạn tôi. Anh tìm tôi có việc gì không? Dĩ nhiên là có. À mà không có gì quan trọng cả Cậu đừng lo Thế à Anh thật hay khi tìm đến đúng địa chỉ Lương Sơn nhìn cô Không phải là tôi tài giỏi đâu Mà giám đốc quốc tuốn sai tôi đi đấy Hơi ngỡ ngàng cô kêu lên Là giám đốc sao Có phải tôi nghĩ việc hai ngày nay không xin phép Nên gọi anh đến không Lương Sơn lắc đầu Không phải đâu Có lẽ giám đốc có ý tốt nên sai tôi đến đây. Cậu đừng nghĩ bậy bạ nữa. Chừng nào đi làm lại. Có lẽ ngày mai, nhưng tôi không biết mình có được phép tiếp tục công việc nữa không. Lương Sơn cười to khi thấy Tuấn Anh có vẻ đang nghi. Hình như cuộc đời làm cho cậu không dám tin tưởng ý tốt của mọi người dành cho cậu à. Hạ anh lắc đầu. Đâu có, anh đừng suy nghĩ lung tung. Tôi rất cảm kích quý trọng và nhớ ơn anh đó. Tôi à, tôi có giúp gì cậu đâu. Nhưng anh rất tốt. Thật à, sao tôi không biết nhỉ? Lương Sơn nói như đùa, Hạ Anh chuyển đề tài. Anh ra đây bao giờ? Ai làm trợ lý cho bà chủ ở trong Sài Gòn? Tượng dân, tôi vừa được giám đốc gọi ra đây hôm nay. Thế à? Lương Sơn nhìn quanh căn nhà nhỏ nhưng tiện nghi liền hỏi. Cậu ở trọ đây đi hơi xa, bất tiện quá Không có gì, chỉ dài cây số là bao Hôm nay cậu khỏe chưa? Khỏe, anh cho tôi gửi lời thăm Và cảm ơn giám đốc Quốc Tuấn nha Lương Sơn khoát tay Được rồi, tôi sẽ nói lại giúp cậu Nhớ uống thuốc cho mau hết bệnh Mọi người chờ cậu trở lại làm việc đó Tôi về nha Gửi lời chào bà cụ dùm tôi Ngoại nam mà, tôi nhớ rồi. Lương Sơn đứng lên chào ra về, anh bỗng quay lại nói lớn. Nhớ trong món quà có thư giám đốc gửi cho cậu, xem ngay đi. Hạ anh tư cười gật đầu, cô đưa Lương Sơn xuống đồi. Trừng thông buổi trưa vi vu điệu nhạc ngàn đời. Tiếng gió trì rào, trung tích những ngọn thông trong nắng lấp loán màu xanh bạc. Cô đứng lại tư cười vẫy tay chào Lương Sơn. Tự nhiên Lương Sơn thấy lòng dân lên niềm xúc động lạ Khó kìm nổi lòng mình sao xuyến bân khuân Vì đâu anh không hề biết Phải chăng đó là đôi mắt có làng mi đẹp Hay nụ cười dễ mến của Tuấn Anh Hay giọng nói nhỏ nhẹ đôi khi hơi to Anh nghĩ là Tuấn Anh tỏ ra cố ý chứng tỏ mình là phái mạnh Hay là vì cậu ta giống con gái Lương Sơn gạt phan mọi ý nghĩa dẫn dơ ra khỏi đầu Làm gì có chuyện gái giả trai như thời xưa Anh mỉm cười bước chậm chậm xuống đến chân đồi. Anh chợt nhớ đến chuyện hồn bướm mơ tiên mà bật cười một mình rồi đi thẳng. Lương Sơn trở lại công ty với tâm trạng nghi ngờ.